bách lý liên dịch cẩn thận đỡ tình nhi ra tới đối mặt một phòng người ánh mắt liền phong nguyệt mấy sư huynh đệ trừ bế quan ngoại cũng một cái xuống dốc nguyệt già trà lông mày một chọn liền phải tìm cha chính là nhìn đến tình nhi thư hoan thần sắc cắn chặt răng nhìn xuống chỉ cần tình nhi cao hứng liền hảo tâm tình hảo đối hải tử cũng hảo buổi sáng có phun sao tình nhi cầm khởi một viên mơ chua bỏ vào trong miệng mạc ngữ không tự giác liền cảm thấy ê răng kia Đồ vật nàng thí ăn qua một lần, toan đến nàng nha đổ cả ngày, cái gì đồ vật đều cắn không được. Nôn khan, không có gì trở ngại. Một năm, lại đại tra tấn cũng sẽ trở thành thói quen. Bách lý liên dịch mãn nhãn đau lòng, mỗi ngày như vậy, này đến nhiều khó chịu, nhìn không được chen vào nói hỏi, tình nhi như vậy còn phải có bao nhiêu thời gian dài. Xem tình huống, có chút người một năm liền không sai biệt lắm, có chút người rằng có hai ba năm. Tình nhi này thể chất, ta nói không tốt. Nguyệt gia trà nhìn về phía tình nhi, đem nàng lo lắng nói ra, hoàn toàn không có muốn tránh đi tình nhi ý tứ. Rốt cuộc tình nhi là đương sự, nàng làm tốt các phương diện chuẩn bị tốt quá bọn họ những người này hạt bận việc. Hiện tại còn không có quá hiện hoài, tình nhi thân thể liền có điểm không chịu nổi, lại từ nay về sau bụng nổi lên tới, hải tử yêu cầu nguyên khí càng nhiều, ta lo lắng tình nhi sẽ cung ứng không thượng liền tính chúng ta đem linh lực chuyển cho nàng khả năng cũng rất nguy hiểm Bách Lý Liên Dịch càng lo lắng nếu trước không nói việc này ăn trước bữa sáng đi tình nhi nên đói bụng bá nhiên lấy ra hắn cấp tình nhi chuẩn bị dinh dưỡng bữa sáng lão quy củ toàn bộ ăn xong nhìn kia đồ vật tình nhi thật sự không muốn ăn liền tính thật là thạch trái cây không gián đoạn ăn thượng một năm cũng sẽ nị Huống chi là loại này vô sắc vô vị Càng ăn càng giống keo nước hư hư thực thực thạch trái cây. Bất, quá không ăn cũng không được, nàng sở hữu có thể ăn đều ăn, có thể phun cũng phun ra, cũng chỉ có thứ này là phun đều phun không ra, vừa vào khẩu liền hòa tan. Đại khái là tách ra thời gian sinh sự quá nhiều, bách lý liên dịch dính đến càng chặt, tình nhi ở đâu nàng ở đâu, ánh mắt liền không từ trên người nàng dịch khai quá, nguyệt gia trà đột nhiên cảm thấy. Chính mình trong nhà vị này so với hắn tới còn tính tốt Ít nhất sẽ không theo đến một tấc cũng không rời Cơm trưa Trước một canh giờ Tình nhi lại ngủ Bách lý liên dịch cẩn thận cho nàng đắp lên chăn Làm vô diễm cùng mạc ngữ tiểu tâm hầu hạ Chính mình đi tìm vài vị trưởng bối nói chuyện Thật đúng là chính là trưởng bối Tình nhi kêu sư phụ Hắn không được cũng đi theo lùn đồng lứa sao Bà lão Nếu ta là nói nếu tình nhi thân thể không chịu nổi nói có thể hay không ở hiện tại bụng còn không lớn thời điểm đem hải tử lấy rớt. Nguyệt gia trà cùng trượng phu nhìn nhau, đảo cũng thật. Cảm thấy tình nhi tìm đúng rồi người, nói câu không khách khí nói, ở chỗ này, hải tử so mẫu thân muốn quan trọng đến nhiều, chính là bách lý liên dịch có thể vì tình nhi liền hải tử đều vứt bỏ, này đủ để thuyết minh tình nhi ở trong lòng hắn địa vị. Cái này ta cũng không phải không nghĩ tới, ở có thể dưới tình huống, Ta đương nhiên càng muốn giữ được tình nhi, nói thật, tình nhi là trời sinh đan sư, sau này thành tựu sẽ không ở ta dưới, ta không hy vọng nàng có bất luận cái. Gì bất chắc, nhưng là tình nhi tính tình ngươi khẳng định so với chúng ta càng hiểu biết, muốn nàng bởi vì không biết nguy hiểm lấy rớt hải tử, nàng tuyệt đối sẽ không chịu, bằng không nàng lại như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện ăn này một năm khổ. Bách Lý Liên Dịch đương nhiên biết, chính là bởi vì biết. Mới chỉ dám cõng tình nhi tới tìm bọn họ thương lượng, nếu là có bọn họ phối hợp, cũng không phải làm không được không phải. Ta không nghĩ tình nhi có một đinh điểm nguy hiểm, hải tử không có liền không có, không ai tới cùng ta đoạt tình nhi lực chú ý ta sẽ càng cao hứng. Nhưng là tình nhi nếu là không có ta tưởng cũng không dám tưởng, tiểu thúc, ngươi hiểu, đúng không? Nhìn nhìn ra nhi, bách lý thần hoa gật đầu, đúng vậy, hắn hiểu, năm đó. Hắn liền thiếu chút nữa mất đi giả Nhi, nếu không phải cơ duyên xảo hợp hà ngộ ra như vậy bộ tâm pháp giả Nhi nói không chừng liền không có, ngay lúc đó cái loại này tâm hồn dục nước, cái loại này tuyệt. Vọng, đêm khuya mộng hồi đều sẽ bị dọa tỉnh. Nhìn nhìn lại tình huống đi, tình nhi nhưng không hảo lừa gạt. Bá nhiên đánh nhịp làm hà quyết định, ở có thể dưới tình huống, không ai nguyện ý lưu rớt đứa nhỏ này, nhưng là nếu nguy hiểm cho tới rồi tình nhi... Như vậy bọn họ liền sẽ không chút do dự, đại đại ghế nằm lót thật dày da lông, tình nhi dựa vào bách lý liên dịch trong lòng ngực, biểu tình nhẹ nhàng, như là đáp lại nàng hảo tâm tình, cư nhiên khó được không có nôn Ngén, liên dịch, ta ba mẹ nơi đó có hay không cái gì tin tức? Bách lý liên dịch có chút trột dạ, một bế quan ra tới liền nghe nói những cái đó sự, nào còn có tâm tư đi quản mặt khác, từ trong không gian vớt ra tương liên cái kia ngọc phù. Đã nát, nói vậy, hẳn là rất sớm thời điểm liền liên hệ qua hắn. Qua mấy ngày ta qua đi nhìn một cái, hiện tại đừng nghĩ đuổi ta đi, ta vừa ly khai liền sinh như thế nhiều chuyện, trong lòng còn đau đâu, tình nhi tiếp tục ăn quả mơ. Ngươi cũng sẽ không vừa đi mấy năm, đi một chuyến xem bọn hắn được không liền trở về, ta chủ yếu là muốn nhìn một chút muội nhi có phải hay không sinh tiểu hài tử, lúc ấy đáp ứng quá nàng sinh tiểu hài tử ta liền trở về xem bọn họ. Chính là ta tình huống hiện tại nơi nào có thể chịu đựng được vượt qua giao diện khi đánh sâu vào, kế tiếp 6-7 năm sợ là đều không thể, mấy năm nay đều không có tin tức, ta ba mẹ bọn họ khẳng định lo lắng đến không được, ngươi đem ta tình. Hướng nói cho bọn họ, làm cho bọn họ an tâm. Hảo, ta qua mấy ngày liền đi, long đằng nơi đó đâu, mau chân đến xem sao. Tình nhi nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là có chút quan tâm, đi xem một chút cũng hảo. Lưu cái tin tức cấp ca ca, nói cho hắn ta mấy năm gần đây đều sẽ không đi, làm hắn không cần nhớ mong. Đã biết, ta sẽ làm tốt, ngoan, thứ này đừng lao ăn, hàm răng không toan sao. Nhìn tình nhi một viên tiếp một viên ăn kia mơ chua, hắn đều cảm thấy toan, hắn bất quá liền. Tình nhi tay cắn một chút, hiện tại hàm răng đều vẫn là mềm. Không cảm giác được, ăn thứ này thoải mái, mạc ngữ, lại cho ta lấy điểm tới. Là, nhìn không cái đĩa, mạc ngư bất đắc dĩ cầm trở về phòng trong, tiểu thư ăn những thứ khác nếu có thể giống ăn mơ chua như thế lợi hại, kia bọn họ đều phải yên tâm nhiều. Hai người cho nhau dựa vào, tiếp tục câu được câu không trò chuyện, hình ảnh tốt đẹp đến làm nguyệt gia trà dừng lại bước chân, bách lý thần hoa cười cười, ôm lấy. Nàng xoay người rời đi, tình nhi như vậy thỏa mãn bộ dáng, bọn họ quyết định quả nhiên không có sai nhật từ qua đến an tĩnh mà lại thản nhiên nếu là không có kia cha tấn người nôn nghén tình nhi thật cảm giác được thực chất hạnh phúc ta nhiều nhất một ngày liền trở về tình nhi muốn phiền toái vài vị biết hắn muốn đi làm cái gì sau mấy người nhưng thật ra không có ngăn trở huống chi đó là tình nhi cha mẹ kia cũng là ta đổ nhi ta còn có thể làm nàng ăn khổ đi nhưng thật ra ngươi đừng lại là đã nhiều năm không thấy được người Lần này nhưng không có cái gì lý do có thể nói đến qua đi. Bá nhiên ngữ khí đạm nhiên, nói ra nói đã có thể không như vậy khách khí, có chút lý do có thể trở thành lý do, có chút, lại không thể. Bách lý liên dịch trời sinh liền không phải sẽ khuất cư với người hạ, tuy rằng bởi vì bọn họ cùng tình nhi thân cận quan hệ thu liếm nổi lên không ít, nhưng là hắn vẫn như cũ là cái kia cao ngạo minh không điện chủ. Bá lão! Trên đời này không có người sẽ so với ta càng yêu tình nhi, sau này tuyệt đối sẽ không tái sinh trước kia như vậy tình huống, liền tính là kéo muốn dưỡng thượng 180 năm thương, ta cũng sẽ không đi bế quan. Có một số việc, trải qua một lần là đủ rồi, lần này vận khí tốt tình nhi gặp được các ngươi, không có trở ngại, nhưng là ta không có hy vọng xa vời tiếp theo vận khí còn sẽ như thế hảo. Ngươi biết liền hảo, nên làm cái gì liền đi thôi, tình nhi có chúng ta. Chiếu cố, bách lý liên dịch khinh thân làm thi lễ, không có lại về phòng, trực tiếp biến mất ở mấy người trước mặt, tình nhi mới vừa nôn ngén xong, này sẽ ngủ rồi, hắn lo lắng cho mình nhìn kia chương gầy ốm mặt luyến tiếc rời đi. Ngày mai chờ ngày mai buổi sáng tình nhi tỉnh lại, hắn sẽ đưa nàng một cái đại đại kinh hỷ. Bách lý liên dịch đi trước đằng long, rời đi mới mấy năm, hoàng thành biến hóa không lớn, hoàng đế vẫn như cũ vẫn là trung ly tưởng vân, nghĩ nghĩ Bách, Lý Liên Dịch cầm lấy án thượng bút viết một hàng tự liền rời đi, một trận gió nhẹ dơ lên, trang giấy thượng tự như ẩn như hiện, mạnh khỏe, chớ niệm, tình nhi. Buông ra thần thức tìm tìm, này chiến tuyến kéo đến cũng thật trường đâu, nhìn dáng vẻ đánh đến rất kịch liệt, đương nhiên, đây là với phàm nhân tới nói, nếu đổi thành là hắn, cũng chính là bắn ra chỉ sự. Lần này Bách Lý Liên Dịch không có lưu tự, mà là trực tiếp truyền âm cấp trung ly ra Ta cấp tình nhi đưa cái. Tin tức lại đây, nàng mấy năm gần đây bởi vì một ít việc không thể xuất hiện ở chỗ này, mạnh khỏe, yên tâm. Chính ăn mặc một thân giày nặng đem phục cấp các tướng lĩnh phân tích chiến cuộc chung ly giả thiếu chút nữa một đầu ngã quỷ trên mặt đất. Thanh âm này nhưng thật ra quen thuộc, chính là tới phương thức có chút kinh tủng. Liên dịch Tướng quân Nhìn phảng phất đột nhiên si ngốc đại tướng quân Thái tử Điện Hạ, các tướng lĩnh đều có chút lo lắng. Là ta, tình nhi trước Kia nói qua nói còn tính toán Nếu là có cái gì ra Các ngươi có khả năng bị địch lực lượng xuất hiện Liền đi thẳng nhiên cư lưu lại tín vật Bất quá, chỉ hạn một lần Chính mình nắm chắc hảo Cứ như vậy Ném xuống những lời này Bách lý liên dịch liền rời đi Hơn nữa một cái thời gian hạn chế chính là tương đương Với cho bọn hắn thượng một cái khẩn cô chú Không cần nghĩ tùy thời có thể xin giúp đỡ với ai Nơi này Chỉ là bọn hắn cuối cùng một bước đường lui mà thôi Không Có những người khác theo bên người Lấy bách lý liên dịch tu vi Trên địa cầu những người đó Căn bản không có khả năng hiện hắn đã đến Dừng ở tịch gia đình viện Bên trong truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc Làm hắn nhướng mày Thật sự sinh tiểu hài tử Chặt đứt cái kia ngọc phù đại khái chính là tưởng Cho bọn hắn báo tin vui Kết quả hắn đang bế quan chung Căn bản không hiện Búng tay một cái Hắc hồng điện chủ phục biến thành một bộ thâm hắc sắc Tây trang mang đứt gãy, đầu. Tứ tán mở ra, tùy tay gom lại, liền tiến lên ấn chuông cửa. Thực mau, môn từ bên trong mở ra, nhìn bên ngoài người, tịch du viễn mở to mắt, chợt tươi cười đầy mặt. Liên dịch, như thế nào đột nhiên tới, tình nhi đâu, có đi theo cùng nhau trở về sao? Quả nhiên, nơi này vẫn là giống nhau gia đình hơi thở nồng hậu, so với hắn cái kia cái gọi là gia. Nơi này tuy rằng xa không có như vậy xa hoa, nhưng là có ra hương vị. Phóng nhu biểu tình, liên dịch nói, bởi vì có một số việc. Tình nhi không trở về. Lão nhân, còn không mau làm liên dịch tiến vào. Ai, là là là, mau, liên dịch, mau tiến vào. Tịch du viễn chạy nhanh sườn khai thân mình, lôi kéo liên dịch tiến vào, thuật tay giữ cửa khép lại. Tịch phu nhân ôm tiểu hài tử đang ở uy sữa bò khó trách chỉ nghe này thanh lại chưa thấy được người bá mẫu ai ta còn vẫn luôn ở lo lắng ngươi để lại cho ta đồ vật có phải hay không vô dụng rõ ràng đều bẻ gãy lại chưa thấy được các ngươi người trăng tròn rượu ngày đó thiến nhi thiếu chút nữa đều khóc một hồi nhớ tới ngày đó binh hoang mã loạn tịch phu nhân hiện tại đều lòng còn sợ hãi thiến nhi khó được tùy hứng một lần nói không cần làm tiệc đầy tháng chờ tỷ tỷ tới lại làm Bọn họ phí thật lớn sức lực mới hống trụ, thật là ngượng ngùng, việc này không trách tình nhi, ta khoảng thời gian trước bế quan, cho nên không cảm ứng được. Không có gì sự liền hảo, ta còn lo lắng có phải hay không ra cái gì chuyện này đâu. Đúng rồi, tình nhi đâu, như thế nào không cùng nhau tới. Tịch du viễn đưa qua trà, trong mắt có thất vọng, chuyển trong tay cái ly, liên dịch ôn hòa nói, đây là ta hôm nay tới nơi này nguyên nhân tình nhi mang thai nhưng là chúng ta nơi đó mang thai cùng nơi này không giống nhau yêu cầu chín năm thời gian nàng trong khoảng thời gian này nôn nghén thật sự lợi hại ái rất nhiều khổ nàng lại rất nhớ các ngươi ta tưởng đem các ngươi một nhà mang qua đi không biết các ngươi có nguyện ý hay không chín chín năm hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau na cha chỉ là hoài ba năm đã bị trở thành yêu quái tình nhi sẽ không đến lúc đó cũng sẽ sinh ra cái thịt cầu đến đây đi Đúng vậy, 9 năm, này ở chúng ta nơi đó là bình thường, thỉnh không cần đa tâm. Nhìn ra hai lão nhân lo lắng, bách lý liên dịch chấn an nói, Bình thường, đây là bình thường, tịch du viên cưỡng bách chính mình đi thói quen này nghiêm thường, dù sao loại này bình thường. Nhiều cũng thành thói quen, chúng ta đi nơi đó thích hợp sao? Đương nhiên không thành vấn đề, ta tuyệt đối có thể hộ các ngươi chu toàn, lại nói, tình nhi hiện tại ngốc tại nàng sư môn nơi đó tránh cư đám người sẽ không cho các ngươi cảm thấy cùng nơi này có quá nhiều không giống nhau chúng ta đương nhiên nguyện ý đi tình nhi mang thai ta không đi xem cũng không an tâm chính là đứa nhỏ này còn như thế tiểu cũng có thể đi sao nhìn kia trong lòng ngược nhóc con ấn nhân loại tơi nói hẳn là liền một tuổi nhiều điểm nếu các ngươi tin được ta đương nhiên không thành vấn đề bất quá cha mẹ hắn sẽ đồng ý đi sao Cái này tưởng đều không cần tưởng, Thiến Nhi nếu là biết tình Nhi mang thai, Chỉ sợ so với chúng ta càng muốn đi xem, Đến nỗi văn hoành nơi đó, Hẳn là cũng là không thành vấn đề. Được đến vừa lòng đáp án, Bách Lý liên dịch một hơi uống quang cái ly trà, Kia hảo, ta sẽ không ở chỗ này đình thật lâu, Tốt nhất có thể mau chóng. Liền đi, tình Nhi nôn ngén thực nghiêm trọng, Ta thật sự thực không yên tâm. Lão nhân, gọi điện thoại cho bọn hắn phu thê, Ở trong điện thoại đem sự tình nói một chút, nếu là nguyện ý đi, ở trở về phía trước liền đem sự tình an bài hảo, còn không biết sẽ ở bên kia ngốc bao lâu thời gian, đem công ty giao cho tin được người xử lý. Hảo, ta lập tức đi, liên dịch, ngươi về trước tình nhi phòng nghỉ ngơi một hồi, chúng ta mỗi ngày đều có sửa sang lại, tùy thời có thể vào ở. Bách lý liên dịch gật đầu, không có khách khí lên lầu, đảo không phải thật sự mệt mỏi. Mà là tránh đi cái loại này quá mức ôn nhu không khí Này sẽ làm hắn càng tưởng niệm tình nhi Thiến nhi nhận được điện thoại Nơi nào còn cố mặt khác Đem sở hữu sự một cổ não giao cho phó thủ Công tác này chỉ là hứng thú Này sẽ làm nàng tìm được tự thân giá trị nơi Không nói chính mình lão công thân gia Chỉ là tỉ tỉ cho nàng của hồi môn liền Cũng đủ nàng xa xỉ sống thượng mấy đời Chỉ cần này phòng làm việc đừng đổ Ở ta trở về phía trước Cái này phòng làm việc kiếm được ít lợi đó là của các ngươi, nhưng là, không thể hỏng rồi phòng làm việc thanh danh. Cái này phòng làm việc có thể có hôm nay là đại gia một chút một chút tích cóp lên, nói vậy đại gia cũng có thể hảo hảo yêu quý hảo. Yên tâm đi, tịch tỷ chờ ngươi trở về, ta nhất định đem phòng làm việc nguyên dạng giao hồi cho ngươi. Đúng rồi, tịch tỷ ngươi phải rời khỏi bao lâu? Thu thập đồ, vật động tác tạm dừng hạ. Tịch Thiến Nhi cười cười, đại khái muốn hồi lâu, các ngươi còn cùng di vang giống nhau là đến nơi. Đi vào lão công công ty, bí thư không có ngăn trở chỉ là đứng lên cười cười chào hỏi. Hứa tổng ở việc tư thượng trước nay không có gì không thể gặp người, cho nên liền tính lão bản Nương tới đột nhiên nàng cũng không cần khẩn trương đánh nội tuyến thông chi. Nhìn đến đẩy cửa tiến vào người, hứa văn hoành đứng dậy, kinh ngạc hỏi, như thế nào tới? Cũng không trước gọi điện thoại tới. Nếu là ta không ở đâu, không ở lại gọi điện thoại bái, văn hoành, ta có việc cùng ngươi nói, lôi kéo lão công ở xa ngồi hạ, tịch thiến nhi đem lão ba cùng nàng giảng sự nói một lần, ta phòng làm việc tiểu, an bài lên dễ dàng, ngươi nhìn xem ngươi bên này có hay không cũng đủ tín nhiệm người có thể giao phó, nếu là ngươi cảm thấy không yên tâm, không đi cũng có thể, ta mang theo nhi tử qua đi, chỉ là ta không thể xác định sẽ ở nơi đó. Ngốc bao lâu, hơn nữa, ta cũng có chút tò mò, nơi đó là cái như thế nào địa phương. Hứa văn hoành xoa xoa ấn đường, việc này tới cũng thật đột nhiên, hơn nữa cũng không có bao nhiêu thời gian có thể cho hắn suy xét, nói không hiếu kỳ là giả, người đối không biết sự vật luôn là muốn đi hiểu biết, tưởng so người bình thường biết đến càng nhiều, hắn cũng không ngoại lệ. Kết hôn sau không bao lâu, bổn ra người liền xuất hiện ở trước mặt hắn, lộ ra bọn họ thân phận này đương. Nhiên làm hắn giật mình, nhưng là càng làm cho hắn giật mình, là thiến nhi tỉ tỉ thân Phật, không nghĩ tới, cái kia hắn vẫn luôn cho rằng thực thần bí tỉ tỉ sợ biểu lộ ra tới, còn chỉ là gia lông gia lông mà thôi. Xem hứa gia lão tổ tông nói lên nàng khi thái độ, muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính, còn yêu cầu hắn không cần cùng thiến nhi nháo không thoải mái cái gì, liền kém không kêu hắn đến đem thiến nhi cung đi lên, cũng may thiến nhi cùng trước kia cũng không biến. Hóa! Hắn đối thiến nhi tâm ý cũng không thay đổi quá Nói cách khác Hai người quan hệ khả năng sẽ hướng một cái khác phương hướng đi Hắn mặc kệ đem chính mình công ty giao cho hứa ra ai xử lý Có bổn ra người nhìn Ai đều không thể động cái gì tay chân Điểm này hắn không lo lắng Chỉ là hắn không nghĩ lại cùng hứa ra lão tổ tông đối thượng Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng Bọn họ khẳng định sẽ để một ít thêm vào yêu cầu Đây mới là hắn không muốn đối mặt Hắn cùng thiến Nhi là luyến ái kết hôn, cũng không phải ích lợi liên hôn, hắn không nghĩ chính mình hôn nhân không thể hiểu được hủy ở một ít không thể hiểu được nhân thủ. Hoặc là, hắn có thể đem cái này tình huống tiết lộ cho Bách Lý liên dịch, cái kia nhìn liền không dễ chọc nam nhân. Văn hoành, thực khó xử sao? Nếu là thật sự khó xử, ngươi cũng đừng đi, ta tận lực mau chút trở về. Xem trượng phu biểu tình, tịch thiến nhi tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn là không có cưỡng cầu, rốt. Cuộc mỗi người đều có chính mình nhân sinh quy tắc cùng sự nghiệp phải bị doanh, hơn nữa thân tình dày nặng trình độ không giống nhau, văn hoành không đi nàng cũng có thể lý giải. Không, không có khó xử, chỉ là suy nghĩ muốn đem công ty giao cho ai xử lý, thiến nhi, ngươi đi phòng nghỉ nghỉ ngơi một hồi, ta đánh mấy cái điện thoại, rồi mới cùng bọn họ khai cái sẽ giao đái một chút, còn có bổn ra bên kia, ta cũng đến thông chi một tiếng, cha mẹ ta bên kia hôm nay buổi tối. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về ăn cơm chiều, hư hư thật thật cùng ta ba mẹ nói một ít, bằng không bọn họ sẽ không tha Nhi tử cùng đi. Hảo, ngươi đi vội, tịch thiến Nhi chạy nhanh đứng dậy, nếu có thể, nàng cũng nguyện ý mang theo cha mẹ chồng cùng đi, nhưng là hiển nhiên, đây là không thích hợp, tỉ tỉ tỉ phu tình huống cũng không phải có thể công khai, hiện tại còn chỉ là bọn hắn mấy cái người nhà biết được, trình độ nhất định thượng bảo thủ ở bí mật, nếu lại có những người khác biết được kia này bí mật liền không hề là bí mật không nói như thế nào giao phó công ty như thế nào thuyết phục cha mẹ chở hai người trở lại tịch ra khi đều có chút tinh bì lực tẫn cảm giác đặc biệt là hứa văn hoành nhưng là tương đối lại bởi vì muốn đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương mà có chút hơi hưng phấn coi như là một lần tinh tế lữ hành đi nói không chừng bọn họ vẫn là địa cầu đầu một phần từ đâu đều xử lý tốt tịch du viễn đưa qua trà Tịch phu nhân đang ở thu thập đồ vật, bao lớn bao nhỏ mang theo không ít. Hứa văn hoành đôi tay tiếp nhận, ân, không sai biệt lắm, công ty liền tính bọn họ thật sự không có bảo vệ cho cũng không có quan hệ, sau này trọng tới là đến nơi, quen cửa quen nẻo sự không khó làm. Ha ha, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến thông, hy vọng không có làm ngươi quá khó làm, ta biết thiến nhi tính tình, biết nàng tỉ tin tức nàng thị phi đi không thể, ngươi đại khái cũng chỉ có thể theo nàng. Đối với chính mình tiểu nữ nhi tính tình, tịch du nhiên vẫn là phi thường rõ ràng. Hứa Văn Hoành nhìn thê tử cười, ta chính mình cũng rất muốn đi, khó được có cơ hội như vậy. Thiến nhi, ngươi cũng đi thu thập đồ vật đi, phòng trừng tỷ phu sáng mai liền sẽ rời đi. Ân, Hảo, Văn Hoành, cảm ơn ngươi. Làm trò phụ thân mặt, tịch thiến nhi hôn bên dưới hoành khóe miệng, so sánh với hắn hy sinh, chính mình làm về điểm này căn bản không tính cái gì. Vỗ vỗ thê tử tay, hứa văn hoành. Không có nói cái gì, phu thê chi gian, nói nhiều ngược lại sinh phân. Tịch du viễn du xuống mắt thấy chén trà, khóe miệng mang theo ý cười. Thiến nhi vợ chồng mỗi ngày ở mí mắt phía dưới, hai người vẫn luôn quan hệ hòa thuận Đây là hắn thích nghe ngóng, mà hắn một cái khác nữ nhi. Hắn cũng tin tưởng nàng là hạnh phúc, liên dịch có thể như thế ở xa tới tiếp bọn họ đi, chỉ là vì làm tình nhi cao hứng. Này còn không phải là chứng minh sao. Trong phòng, Bách Lý Liên Dịch nằm ở. Trên giường, vẫn luôn nhắm chặt mắt mở, cửa sổ tự động mở ra, tiến vào. Từ cửa sổ phiêu tiến hai cái thân ảnh, là lần trước gặp qua ba người chung hai cái, gặp qua tiền bối. Đối với này Sưng Hô không tỏ ý kiến, Bách Lý Liên Dịch thẳng thẳng đánh chủ đề, tìm ta có cái gì sự. Hai người có chút ngượng ngùng mở miệng. Rốt cuộc nhân ra cho bọn hắn ân huệ thật sự là đã phi thường lớn, chính là bọn họ rõ ràng cảm giác được hiện tại địa cầu tình huống đã có chuyển biến tốt. Đẹp, lấy bọn họ cái kia trận pháp vì trung tâm, hướng chung quanh phóng xa, bọn họ muốn biết có phải hay không cái kia trận pháp nguyên nhân. Nếu là, bọn họ chính là ra mặt dày cũng tưởng mở miệng lại cầu mấy cái trận pháp, nếu có thể cải thiện địa cầu tu luyện hoàn cảnh, kia đối bọn họ tới nói, thật sự là quá lớn dụ hoặc, Chính là, bọn họ không nghĩ tới trở về người cư nhiên chỉ có cái này bọn họ con mắt cũng không dám đối diện người. Nhưng thật ra bách lý liên dịch nghĩ, thông suốt bọn họ tới nơi này nguyên nhân. Rốt cuộc lần trước cái kia trận pháp là hắn tận mắt nhìn thấy tình nhi bày ra, cũng biết nàng dùng chút cái gì, muốn biết linh khí tăng nhiều nguyên nhân. Hai người đại hỉ, chạy nhanh gật đầu. Bách lý liên dịch hồi tưởng ngày này buông ra thần thức nhìn đến tịch thiến nhi cùng hứa văn hoành sở hữu hành động, hứa văn hoành hướng bổn ra đánh cái kia điện thoại hắn cũng nghe cái rõ ràng, bên kia lão nhân để yêu cầu hắn cũng nghe tới. Rồi, kỳ thật, hắn rất chờ mong người nam nhân này sẽ như thế nào làm, bất quá hiện tại, hắn vẫn là trước chém đứt hắn chói buộc hảo, nói cho các ngươi cũng không thành vấn đề, bất quá ta có cái điều kiện, hai người khom người, mời nói rất đơn giản sau này không cần đánh hứa văn hoành chủ ý cũng không cần thông qua hứa văn hoành đánh tịch ra bất luận cái gì một người chủ ý bằng không ta sẽ làm các ngươi trở lại so trước kia càng không bằng trạng huống đừng hoài nghi ta làm được đến hai người nhìn nhau hai người chung trong đó một cái đó là hứa gia lão tổ tông hứa ngữ thư mồ hôi lạnh nháy mắt tẩm ướt bối lười nhác bách lý liên dịch tiếp tục nói quá lòng tham nhưng không tốt muốn trả giá đại giới không dám, ta tuy rằng phân phó hứa văn hoành một chút sự tình nhưng là tuyệt đối đánh tịch ra chủ ý, thỉnh tin tưởng ta hứa ngữ thư vội vàng lời nói bách lý liên dịch lười đến đi phân biệt có vài phần chân thật tính phất, phất tay, bóc qua cái này đề tài, hắn vẫn là thích dùng nắm tay tơi nói chuyện linh khí gia tăng nguyên nhân rất đơn giản ở bài trận thời điểm tình nhi là dùng ngọc tâm làm trận tâm thời gian càng lâu chỗ tốt mới có thể càng thêm hiển hiện ra, ngọc tâm là tinh cầu trung tâm, một cái tinh cầu cũng chỉ có như vậy một tiểu khối, sách, tình nhi đối địa cầu thật đúng là nhớ tình cũ đâu, là như thế này sao, nguyên lai like tịch tiểu thư ở bọn họ không biết thời điểm liền vì bọn họ, làm như thế nhiều, bọn họ lại chỉ nghĩ phải được đến càng nhiều, thật là ra mặt đều tao đến hoảng, cung kính khom mình hành lễ, thỉnh thay ta nhóm hướng tịch tiểu thư biểu đạt nhất thiệt tình cảm tạ, sau này phàm là tịch tiểu thư hữu dụng đến địa phương chúng ta tuyệt không hai lời tình nhi thực sự có cái gì sự nào dùng đến các ngươi hắn minh không điện là bài trí sao hắn bách lý liên dịch liền như vậy vô dụng thật là chê cười không kiên nhẫn phất tay rời đi đi chờ hai người rời đi cửa sổ lại tự động khép lại bách lý liên dịch mới đối diện ngoại nhân đạo tiến vào hứa văn hoành thoải mái hào phóng tiến vào Thuật tay đóng cửa lại, tỷ phu, ta không phải cố ý nghe lén, ngươi môn không quan hảo. Một tiếng tỷ phu làm bách lý liên dịch thư thái không ít, chỉ chỉ xa làm hắn ngồi, bách lý liên dịch chính mình cũng đứng dậy ngồi qua đi, đối người một nhà, hắn tự nhận vẫn là rất yêu đãi. Này không phải ngươi chính lo lắng sự sao? Cho! Ngươi giải quyết, sau này tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, đừng bởi vì bọn họ bó tay bó chân. Bọn họ không dám đối với ngươi như thế nào. Hứa Văn Hoành cười khẽ, người này tuy rằng cuồng điểm ngạo điểm trong mắt không ai điểm, vẫn là rất che chở người một nhà. Ta cũng không lo lắng bọn họ đối ta như thế nào, có thể đối ta như thế nào đâu. Ta có hôm nay cũng không có dựa vào bùn ra, tất cả đều là chính chúng ta kinh doanh lên, trước kia chúng ta này chi chi thứ. Cũng không nhiều chịu coi trọng, hiện tại đảo đem chúng ta trở thành bảo. Ta lại không cần cầu bọn họ cái gì, tự nhiên cũng không cần xem bọn họ ánh mắt, chỉ là có đôi khi không nghĩ làm cha mẹ khó làm, bảo trì mặt mũi thượng hòa thuận thôi. Các ngươi chính là như vậy, không phải cố kỵ cái này chính là cố kỵ cái kia, ta nhìn đều cảm thấy mệt, tình nhi một chút đều không giống các ngươi, nếu ai dẫm nàng trên đầu tới vung tay múa chân, nàng nhất định sẽ ngã chết những người. Đó, nói đến tình nhi. Bách Lý Liên Dịch không kiên nhẫn trên mặt liền có ý cười, mắt đều có vẻ càng thon dài. Nếu không phải cái kia tỉ tỉ đặc thù, cũng nhập không được ngươi mắt không phải. Hứa Văn Hoành đứng dậy, ta chỉ là tới nói cho ngươi một thân, chúng ta đều chuẩn bị tốt, tùy thời có thể rời đi. Đương nhiên, hy vọng là sáng mai, chúng ta không thói quen đêm hành. Ta cũng không tính toán hiện tại liền đi, bất quá ta nhẫn nại cũng liền đến ngày mai buổi sáng. Không. Biết tình nhi có phải hay không lại phun thật sự lợi hại, tưởng tượng đến cái này, hắn liền hận không thể hiện tại liền rời đi, chính là tình nhi cha mẹ tuy rằng mấy năm nay có phục tình nhi luyện dược, nhưng là rốt cuộc thời gian còn thiếu điểm, thân thể so không được người trẻ tuổi yêu cầu nghỉ ngơi, nếu không nghỉ ngơi hảo, lại trải qua vượt qua vị diện đánh sâu vào hắn lo lắng sẽ ra vấn đề, đến nỗi cái kia tiểu hài tử, hắn là tính toán dùng hắn một nửa linh lực đi thiết. Kết giới Hắn không thể so tình nhi bản thân liền có cường đại linh lực, giao diện sẽ đối lực lượng tiến hành áp bách, mà tiểu hài tử bản thân chính là thuần túy nhất, giao diện ngược lại sẽ đối hắn cấp cho lớn nhất thiện ý. Ngày mới tở mờ sáng, tịch ra đã là đèn đuốc sáng trưng, nhìn đầy đất lớn nhỏ túi, bách lý liên dịch trừ trừ khóe miệng. Đồ vật giống như có điểm nhiều, ta đều đã tận lực thiếu mang theo. Tịch phu nhân chính mình cũng có chút ngượng ngùng bất qua mấy. Thứ này là nhất định phải mang, tình nhi sẽ dùng được với. Không có việc gì. Bách Lý liên dịch vung tay lên, đem đẩy đất túi trang tới rồi trong không gian. Đối với mấy cái nghẹn họng nhìn chân chối người giải thích nói, ta thu hồi tới. Nga nga, hảo hảo hảo, thu hồi tới liền hảo. Tịch phu nhân vô ý thức tiếp ứng nói, muốn thói quen á đi đến cái kia đang ngủ ngon lành tiểu hài từ trước mặt, cho hắn bày ra vô số tầm kết giới, kỳ thật đem người ôm là tốt nhất. Nhưng là, đối bách lý liên dịch tới nói, hắn hiện tại duy nhất nguyện ý ôm người là tình nhi. Hảo, ngươi liền cùng bình thường giống nhau ôm là được, bá phụ, bá mẫu, các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Hảo Hảo, hiện tại liền đi sao? Không cần đi nơi nào, nhắm mắt lại là đến nơi. Hắn rất muốn nói, lá gan đại mở mắt ra nhìn cũng đúng, bất quá ngấm lại này mấy người đều là người thường, hắn liền không nhiều lắm việc này. Mấy người đều có hưng phấn cùng tò mò, nhưng là bởi vì là lần đầu tiên, lại không có tiền lệ nhưng theo, cho nên càng nhiều chút tiểu tâm cẩn thận, bách lý liên dịch làm cho bọn họ nhắm mắt lại, liền liền mí mắt cũng không dám sốc một chút. Tới rồi, thẳng đến bách lý liên dịch thanh âm truyền đến, mấy người mới chậm rãi mở một cái mắt phùng, so tình nhi bọn họ sơ tới khi phản ứng lớn hơn nữa, thiến nhi kinh hô ra tiếng, thật xinh đẹp. Bách Lý Liên Dịch cười đến rụt rè, trong mắt lại có kiêu ngạo, hắn năm trước quá sở hữu vị diện chung. Không có cái nào vị diện có bọn họ vị diện này xinh đẹp, càng không cần phải nói còn linh khí đầy đủ. Tịch phu nhân đỡ lấy có điểm đau đầu, khắp nơi đánh giá, xác thật xinh đẹp đến không lời gì để nói, bất quá, tình nhi ở nơi nào. Liền ở phía trước biên, nơi này đã là tình nhi sư môn phạm vi. Bách Lý Liên Dịch gọi ra ra ra, Đem tất cả mọi người mang theo đi lên, chính hắn liền phi ở ra ra bên người, lần trước rời đi khi, hắn lưu lại ẩn ký chính là ở chỗ này, cho nên. Trở về địa phương đó là nơi này, đây là người nhà họ tịch lần đầu tiên kiến thức đến bách lý liên dịch không giống nhau, lăng không phi hành bản lĩnh không phải trong truyền thuyết thần tiên mới có bản lĩnh sao, kia còn phải đáp mây bay giá xương mù ngự phi kiếm đâu, liên dịch dưới chân nhưng cái gì đều không có. Nhìn nhìn lại thừa bọn họ phi hành động vật, đây là trong truyền thuyết linh thú đi, thật đại, bọn họ vài người ngồi ở mặt trên đều còn rộng đến thực, không bao. Lâu liền đến Dung Tông, Bách Lý liên dịch sơ khi trở về liền thông chi tiểu thúc, cho nên khi bọn hắn đến lúc đó, Dung Tông Tông môn mở rộng ra, trận pháp biến mất vô tung. Làm nhà trai trưởng bối, Bách Lý thần hoa cùng Nguyệt gia trà nghênh ở cửa, đương nhiên. Nguyệt Gia Trà là tuyệt không sẽ thừa nhận này đây bách lý liên dịch tiểu thẩm thân phận tới, nàng chính là tình nhi sư phụ. Bách lý thần hoa cười đón đi lên, cũng không có bởi vì bọn họ chỉ là người thường mà xem thấp ý. Tứ, hoan nghênh hoan nghênh trên đường chịu khổ đi, ta là liên dịch tiểu thúc bách lý thần hoa, đây là ta phu nhân Nguyệt Gia Trà, đồng thời nàng vẫn là tình nhi sư phụ. Tịch du viên không hiểu nơi này lễ tiết, cũng không biết muốn thi cái gì lễ chỉ phải cũng cười nói, còn hào, không có gì cảm giác liền đến, nhưng thật ra tới rồi sau mới cảm thấy đầu có chút đau, không có trở ngại. A, xem ta hồ đồ, ta là Tình Nhi phụ thân, Tịch Du Viễn, Tình Nhi làm phiền các ngươi chiếu. Cố nơi nào lời nói đều là người một nhà, không cần như thế khách khí. Hai bên đem sau lưng người đều giới thiệu một phen, xem đối phương này thái độ, người nhà họ Tịch yên lòng, nhìn dáng vẻ Tình Nhi ở chỗ này thật là qua đến khá tốt, mọi người đều thực yêu đái nàng. Nguyệt Gia trà đánh gãy hai người vô nghĩa, Tình Nhi mau thức dậy, qua đi đi. Là là là, xem ta này chủ nhân đương, đem khách nhân cản cửa, mau bên trong thỉnh, Tình Nhi nếu là nhìn đến các ngươi, không? Biết sẽ có bao nhiêu vui vẻ, bách lý thần hoa sườn khai thân mình, lánh mấy người hướng Tình Nhi sở chủ phương hướng bước vào, sáng sớm tỉnh lại cái kia mới trở về mấy ngày người không thấy bóng dáng trong lòng có chút thất vọng tuy rằng biết rõ hắn sẽ không giống trước kia giống nhau biến mất mấy năm nhưng là trong lòng bất an cảm lại ngày càng tăng thêm sờ sờ bụng gầy ốm trên người chỉ có này một khối sông ra địa phương còn có điểm phân lượng vô Diễm đánh lên trướng mành lệ hành tính hỏi tiểu thư hôm nay có hay không hảo điểm còn hảo nhưng thật ra có chút đói bụng vô Diễm cùng mạc ngữ đại hỉ Tiểu thư từ trước đến nay là có thể ăn ít liền ít đi ăn, miễn cho vừa phun lại phun, hôm nay cư nhiên nói đói bụng, đây là không phải thuyết minh nôn nghén muốn đi qua. Hảo, tiểu thư muốn ăn cái gì, mạc ngữ đi làm, thoải mái thanh tân điểm đi, lão sư cái kia dinh dưỡng phẩm hôm nay có thể hay không không cần ăn, đều ăn đã hơn một năm. Chỉ cần tưởng tượng đến kia đồ vật, tình nhi liền không có muốn ăn, vô diễm cẩn thận đỡ tiểu thư đứng dậy. Hậu hạ nàng rửa mặt trải đầu, biên trả lời, cái này ta cũng không dám quyết định, ngài chính mình cùng ba lão nói đi. Lão sư khẳng định không được, không cần hỏi, tình nhi đều có thể nghĩ đến lão sư khẳng định sẽ lại thổi dâu lại chừng mắt nghĩ mọi cách làm nàng ăn xong đi. Vô diễm cười, không đáp lời, này hai thầy trò ở chung lên rất có ý tứ, không giống thầy trò. Đảo có điểm như là tổ tôn gian đầu pháp. Thay rộng thùng thình thoải mái quần áo, nguyên liệu mềm mại, không dính thân, cũng không có một chút trọng lượng, làm tình nhi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Đầu tùy tiện trói một chút là đến nơi, không cần lộng những cái đó phức tạp đa dạng. Là, vô diễm lĩnh mệnh, đôi tay nhẹ nhàng gom lại đầu, tùng tùng dùng giải lùa trói chặt. Hiện tại tiểu thư toàn thân đều phi thường mẫn cảm, chỉ cần hơi trọng một chút sức lực liền sẽ làm nàng. Cảm thấy đau. Đậu vãn đến phức tạp cũng sẽ làm nàng cảm thấy xả đến đau. Tiểu thư, hảo, ân, đi ra ngoài đi, mạc ngữ lộng ăn đi. Là, khó được ngài nguyện ý ăn cái gì, nàng hận không thể đem nàng sở trường toàn làm ra tới. Nào ăn được như vậy nhiều. Biên nói, biên hướng chủ thính đi đến, nguyên tưởng rằng khẳng định lại là sư phó ba người đang chờ, không nghĩ tới không nghĩ tới đập vào mắt lại là ba, mẹ, muội nhi các ngươi các ngươi như thế nào tình nhi che lại ngực nhảy đến quá cấp tâm làm thân thể của nàng có gánh nặng tịch phu nhân nhìn nàng bộ dáng liền bắt đầu mạt nước mắt như thế nào gầy thành như vậy a liền thừa ra bọc xương thiến nhi đi qua đi nhẹ nhàng ôm lấy gầy ốm tỉ tỉ tỉ ngươi như thế nào có thể như thế gầy vẫn là như thế xinh đẹp cái này làm cho ta như thế nào sống a một câu chọc cười mọi người tình nhi hồng mắt oán trách chụp hạ nàng đầu tỷ so ngươi xinh đẹp không phải theo lý thường hẳn là sao như thế nhiều năm ngươi không cũng sống được hảo hảo ta cố gắng chính mình a một ngày nào đó có thể so sánh ngươi đẹp hiện tại xem ra là không có gì diễn liền nôn ngén kỳ đều có thể như thế xinh đẹp ta duy nhất cơ hội a tình nhi cười ôm sát mội nhi cảm thụ được loại này chân thật cảm nhất không hoàn toàn cảm thời điểm có thể nhìn thấy chính mình thân nhân thật tốt Bách lý liên dịch khó được không có dính qua đi, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn. Tịch thiến. Nhi vẫy vẫy tay, hứa văn hoành mang theo tiểu hài tử tiến lên. Tỉ, lần trước Nhi tử tiệc đầy tháng ngươi không có trở về, ta còn đương ngươi quên mất đâu đây là ngươi cháu trai, như thế nào, lớn lên giống ta đi. Tình Nhi tinh tế đoan trang không biết có phải hay không bởi vì chính mình cũng có thai, đối hài tử càng có vài phần yêu thích, giống văn hoành nhiều một chút. Hứa văn hoành cười, nàng chính là không muốn thừa nhận điểm này, mỗi thấy một người liền phải hỏi, mỗi lần được đến đáp án lại nếu không cao hứng. Ta cảm thấy rất giống ta a, tịch thiến nhi bất mãn cũng thò lại gần tiếp tục xem, gương mặt này tuy rằng đã bị nàng nhìn vô số lần, hơn nữa chặt chẽ khắc ở trong đầu, nhưng là mỗi thấy một lần đều vẫn là cảm thấy càng đáng yêu một phần, chính mình nhi tử chính mình khen a tịch phu nhân lại đây chụp bay thiến nhi. Đỡ tình nhi đến một bên ngồi xuống, Cũng không biết làm tình nhi ngồi, Nàng hiện tại là phụ nữ có mang, Thiến nhi, Thẻ lưỡi, Mẹ, Ngươi trước nay đều là chỉ cần tỉ tỉ ở, Trong mắt liền không có ta, Ngươi nếu là đi ra ngoài một chuyến liền không thấy người, Ta cũng sẽ đem ngươi đương bảo bối đau, Tịch phu nhân bạch nàng, Tình nhi có chút ái náy, Nàng xác thật là làm cha mẹ vì nàng thao đủ rồi tâm, Tịch du viễn vỗ vỗ nàng vai, Đừng nghĩ nhiều, mẹ ngươi không phải nói ngươi không phải. Tịch phu nhân hồi quá vị tới, cũng chạy nhanh nói, đúng đúng đúng, ngàn vạn đừng nghĩ nhiều, mẹ chính. Là lanh mồm lanh miệng, tựa như một cái xuất giá ở phương xa nữ nhi khó được hồi một lần ra, ngẫu nhiên thấy một mặt, đương nhiên liền phải càng thân cận chút, ngày đó thiên ở mí mắt phía dưới, biết nàng cái gì đều hảo, nào còn cần đi muôn vàn đau mọi cách sủng. Ta không có việc gì, đúng rồi ba Mẹ, các ngươi như thế nào tới Khó chịu sao Võng, hướng liên dịch trạm địa phương bưu môi tịch phu nhân nói Liên dịch tiếp chúng ta tới Này thật là nhanh, ta mới vừa còn Ở nhà, này nháy mắt Liền đến này Chính là đầu có điểm đau Kia không có việc gì Bình thường hiện tượng Hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì Tiểu hài tử không có việc gì đi Võng, đang ngủ ngon lành đâu Liên dịch nói sẽ không có vấn đề Tình nhi lúc này mới nhìn về phía liên dịch Cái này từ nàng tiến vào Bắt đầu liền đem ánh mắt dính vào Trên người nàng nam nhân Có lẽ ngay từ đầu sẽ không thói quen Loại này gấp gáp nhìn chằm chằm người Nhưng là Thời gian một lâu Không có loại này ánh mắt tùy thời như bóng với hình Ngược lại như là mất đi cái gì Tình nhi chỉ là cười Không có nhiều lời cái gì Càng không có nói ta Bọn họ hai người chi gian đã sớm không cần nói cảm tạ liên dịch ánh mắt ôn nhu chỉ cần tình nhi có thể cười hắn liền cảm thấy hạnh phúc chân thật hạnh phúc hai người không coi ai ra gì dính nhớp làm thiến nhi sờ sờ cánh tay nổi ra gà đã ở khiêu vũ tiểu thư bữa sáng chuẩn bị tốt mạc ngữ bưng một ít cháo trắng rau xào tiến vào vẫn luôn trầm mặc không nói gì bá nhiên nhướng mày tiểu đồ để hôm nay đây là chuẩn bị làm phản sao tình nhi Trước đem cái này ăn Tình nhi mèo máu lão sư Một ngày không ăn đều không được sao Võng Không được Ngươi nếu muốn an an toàn toàn sinh hạ hài tử liền nghe ta Tình nhi có kè mặc cả Một nửa Bá nhiên ngấm lại tiểu đồ để khó được hảo tâm tình Làm nhượng bộ Hơn phân nửa Hảo đi Tiếp nhận kia một cổ đồ vật Tình nhi cầm muỗng nhỏ từ từng ngụm từng ngụm ăn lên Tính toán đến tinh chuẩn ăn so một nửa nhiều một chút, liền không hề để ý tới, xoay người đi uống cháo. Bá nhiên nhìn dư lại những cái đó có chút ngứa răng, này cũng gọi là hơn phân nửa. Võng, so một nửa nhiều, còn không phải là hơn phân nửa sao? Lão sư, ta nhưng không có nuốt lời. Mỹ Mỹ uống cháo, tình nhi phản bác. Thật đúng là, so một nửa nhiều còn không phải là hơn phân nửa, dư lại chính là non nửa, từ mặt chữ... Đi lên nói, thật đúng là không có gì nhưng chọn. Tính, xem nàng có thể ăn xong đồ vật so cái gì đều cường, bá nhiên lắc lắc đầu, tùy nàng đi. Tính nhi có chút đắc ý, liền biết lão sư sẽ không cưỡng cầu nàng, thắng tuyệt đối. Bất quá này đắc ý cũng không có duy trì bao lâu, một chén cháo còn không có uống xong, liền phun ra cái trời đất u ám. Thần khởi không có tiến đến nôn ngén cái này là gấp bội tơi, xem đến người nhà họ tịch một trận run như cầy sấy. Phun thành như vậy, không nói đại nhân chịu không chịu được, tiểu hài tử có thể hay không có nguy hiểm. Bách lý liên dịch gắt gao ôm tình nhi, làm nàng dựa vào trên người mình, linh lực quần cuộn không dứt thua qua đi. Bá nhiên xem xét mạch, chấn an mọi người, thai thực ổn không có gì vấn đề lớn, chính là làm ấm ý có điểm lợi hại. Có một chút bá nhiên không có nói, có thể hoài thượng một cái liền không dễ dàng. Như thế nào khả năng sẽ có hai cái tiếng tim đập đâu? Tổng không có khả năng là Hoài thượng hai cái đi Kia cũng quá làm người nghe kinh sợ Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề Chờ cơ hội thích hợp tái hảo hảo kiểm tra một chút Mọi người yên lòng tịch du viên thật cảm thấy chính mình người một nhà tới đúng rồi Ở tình nhi nhất yêu cầu bọn họ thời điểm Bọn họ tới tinh bì lực tẫn tình nhi dựa vào bách lý liên dịch trong lòng ngực Mắt nhắm chặt Khóe mắt ngấn lệ dồn dập tiếng hít thở làm bách lý liên dịch tâm nắm thành một đoàn Hắn thật muốn nói Đứa Nhỏ này hắn từ bỏ Từ bỏ có thể hay không Lúc này mới năm thứ ba Kế tiếp còn có sáu năm Tình nhi như thế nào chịu được Liền tính tình nhi có thể ngạnh căng đi xuống Hắn lại như thế nào có thể nhìn tình nhi chịu này khổ Cẩn thận chà lau rớt tình nhi khóe miệng nắm nước miếng Tình nhi đi nghỉ ngơi một chút được không Tình nhi lắc lắc đầu Mới vừa lên Nơi nào ngủ được Không có việc gì Hoán một chút liền đi qua Tịch phu nhân lau sạch nước mắt Liên dịch ta vải Thứ kia đâu Võng Bách lý liên dịch bừng tỉnh Chạy nhanh đem trong không gian những cái đó bao lớn bao nhỏ lấy ra tới Tịch phu nhân mở ra túi tả đào hữu đào Cuối cùng lấy ra tới một cái cái hộp nhỏ Vặn ra Xé một chút đưa tới tình nhi bên miệng ngươi thích ăn khương Mẹ mua rất nhiều Nghe nói cái này là ngăn nôn mửa, Ngươi ha ha xem có hay không dùng. Nghe thấy tơi khương vị tình nhi liền mở bừng mắt chữ, Gần ngay trước mắt khương làm nàng nước miếng đều thiếu. Chút nữa chảy xuống dưới, Hé miệng đem bên miệng kia phiến nuốt vào, Đẩy bụng quần quần cảm giác tức khắc bị cay độc vị cấp đè ép đi xuống. Còn muốn, Tịch phu nhân đem một hộp đều đưa cho nàng, Mẹ mua không ít, Bất quá ngươi cũng đừng cầm đương cơm ăn, Thứ này hảo về hảo, Nhưng là không có gì dinh dưỡng Tình nhi lung tung gật đầu Trong miệng không dừng lại Thực mau liền ăn xong rồi một khối to Xuống phía dưới một khối tiến công Căn bản không đem tịch phu nhân nói Nghe đi vào Nguyệt già trả xem đến thẳng lắc đầu duỗi tay đem hộp cầm qua đi Không thể ăn quá nhiều Hiện tại có hay không thoải mái điểm Võng, tình nhi gật đầu Thoải mái nhiều Sớm biết rằng này Khương sẽ làm nàng dễ chịu như thế nhiều sớm nên làm sư phụ đi giúp nàng làm ra. vậy đem dư lại kia một nửa bữa sáng ăn luôn. bà lão cho ngươi chuẩn bị cái kia. tình nhi nhưng thật ra không có kháng cự trong bụng bảo bảo yêu cầu dinh dưỡng, nàng liền tính lại không yêu. ăn cũng phải nhìn ăn xong đi. bách lý liên dịch tưởng giúp đỡ nói hai câu, bị nguyệt gia trà một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. việc này cũng không thể theo tình nhi. vì thế. Người nhà họ tịch mới tới ngày đầu tiên liền kiến thức tới rồi cái này địa phương xinh đẹp, kiến thức tới rồi tình nhi nôn ngén nghiêm trọng, kiến thức tới rồi những người này đối tình nhi yêu thương, này nhiều ít làm cho bọn họ có chút yên lòng, ở cái này hoàn toàn không có người có thể trợ giúp dưới. Tình huống, tình nhi đã đứng vững vàng gót chân, hiên viên mang theo hơn phân nửa người đi yêu tộc tu luyện, tinh quang lưu lại chuẩn bị tiểu thư bên người việc vật, đem phòng an bài ở tiểu thư bên cạnh. Mặt khác yêu cầu dùng được với đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ, này đối tinh quang tới nói cưới xe nhẹ đi đường quen. Sư phụ, lão sư, ta đi vào cùng ba mẹ tâm sự thiên. Đi thôi đi thôi, tâm tình vui sướng so ăn cái gì đều hảo, đúng rồi, đem ngươi kia cái gì khương cho ta tới. Một chút, ta nghiên cứu nghiên cứu. Tình nhi tiểu ý cầm khối nhỏ nhất qua đi, thứ này được đến không dễ, nàng nhưng không nghĩ lãng phí. Làm liên dịch đi mua một lần cũng rất cố sức Bá nhiên tức giận tiểu lực gõ nàng đầu một chút Nếu là ngươi ăn ta cho ngươi làm cho đồ vật có thể có như thế tích cực thì tốt rồi Trở lại phòng Tình nhi đem bách lý liên dịch cũng đuổi đi ra ngoài Nàng có một số việc yêu cầu hỏi một chút người trong nhà Muội nhi, văn hoành, các ngươi sự Đều an bài hảo Liên dịch mới rời đi một ngày thời gian Có phải hay không hắn thúc giục các ngươi Võng, Tịch Thiến Nhi ngồi vào tỉ tỉ bên người, vãn chủ nàng cánh tay, biết ngươi mang thai, có cơ hội tới xem ngươi đương nhiên muốn tới a ta nhưng không giống ngươi như vậy không lương tâm, ta từ hoài đến sinh cũng chưa nhìn thấy ngươi người. Kéo kéo nàng đầu, lúc ấy nơi này tình huống có điểm loạn, liên dịch bế quan một đoạn thời gian, cho nên liền bỏ lỡ, tỉ bồi. Thường ngươi, ngươi khai điều kiện đi. Tịch Thiến Nhi nghĩ nghĩ. Làm chúng ta nhiều ở chỗ này lưu một đoạn thời gian đi Khó được có thể tới một lần Cái này đương nhiên không thành vấn đề Không tính điều kiện Chỉ cần các ngươi nguyện ý Thường trú xuống dưới đều có thể Này vốn dĩ cũng là tình nhi vẫn luôn mong đợi Có người nhà tại bên người Nàng sẽ cảm thấy tự tin đều đủ chút Văn Hoành Ngươi trong công ty sự không thành vấn đề sao Võng Hứa Văn Hoành cười Lắc đầu Không có việc gì kia cũng chính là cấp chính mình tìm chuyện này làm, tựa như Thiến Nhi nói, có tỷ tỷ cấp của hồi môn, chúng ta liền tính nằm ở nhà cái gì đều không làm, cũng đủ chúng ta xa xỉ sống thượng mấy đời. Vậy là tốt rồi, tình nhi gật đầu, nàng ngay từ đầu còn có điểm lo lắng có phải hay không liên dịch cưỡng bách bọn họ tới, ngươi còn có cha mẹ ở, ta sẽ không lưu ngươi ở chỗ này thật lâu, nên tấn hiếu đạo vẫn là muốn tấn, chờ hai lão ngươi cùng Thiến, Nhi có thể lựa chọn ở chỗ này lưu lại, đến lúc đó, ta hẳn là đã có cũng đủ lực lượng bảo vệ các ngươi. Hiện tại còn chưa đủ, còn kém một chút, nàng còn không có chân chính thuộc về chính mình địa phương. Bất quá hiện tại, nàng trong lòng đã có một cái ý tưởng, chờ hài tử sinh hạ tới, nàng liền sẽ đi thực hiện cái này ý tưởng. Hứa văn hoành hứa hẹn, ta sẽ hảo hảo suy xét. Tình nhi chuyển hướng phụ mẫu của chính mình, ba, mẹ, các ngươi đâu? Lâu giải lưu lại sao? Võng, vợ Chồng hai người nhìn nhau Nữ nhi trong mắt chờ đợi bọn họ không phải nhìn không tới Chính là bọn họ nếu là đột nhiên biến mất Bên kia còn có thân hữu Thiến nhi nên như thế nào cùng người giải thích Lúc này đây sợ là không thể Tới vội vàng Rất nhiều chuyện đều không có giao đãi Chờ bên kia sự đều giao đãi hảo Chúng ta lại tìm một cái cũng đủ tốt Lý do biến mất ở bọn họ trước mặt Ngươi lại làm liên dịch tới đón chúng ta được không, nhiều nhất đến ngươi sinh hải tử thời điểm, ba mẹ nhất định sẽ qua tới như vậy cũng đúng tình nhi gật đầu, nàng không thể như vậy ích kỷ, làm cha mẹ lập tức liền bỏ qua hết thảy đi vào cái này xa là địa phương, người thường muốn đối mặt, xa không ngừng là ánh mắt xem kỹ như vậy đơn giản chủ trong sành, ở ngồi mấy người đều không có rời đi, nhìn đến đi mà quay lại bách lý liên dịch đều chọn cao mi, đây là bị đuổi ra ngoài, đều ở Chúng ta thương lượng chuyện này đi. Nhìn khơi mào câu chuyện bách lý. Thần hoa, mấy người đều chờ hắn kế tiếp nói. Liên dịch, ngươi sẽ không thật sự tính toán cứ như vậy làm tình nhi không danh không phân sinh hạ hải tử đi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, lấy tình nhi tính tình. Nếu là thật sự nói như vậy, nàng sẽ làm hải tử quan nàng họ. Bách lý liên dịch ngây ngốc ở nơi đó, trước kia hắn hạng nặng tinh lực nghĩ như thế nào làm tình nhi lưu lại. Như thế nào làm tình nhi thích thượng hắn, tiến tới yêu hắn, lại trước nay không nghĩ tới. Tình nhi có thể hay không nguyện ý gả cho hắn, mà ở vị diện này tới nói, hôn nhân không phải cần thiết, đại bộ phận chính là kết thành bạn lữ. Một cái đơn giản nghi thức, có cái nhân chứng như vậy đủ rồi, bốn phía xử lý tiệc cưới lại là cực ít, giống tiểu thúc cùng tiểu thẩm ở bên nhau vô số năm, đến bây giờ đều còn như thế ân ái. Nhưng là bọn họ chi gian là liền nghi thức đều không có quá Hắn lại đã quên Tình nhi không phải ở chỗ này trưởng thành lên Không nói đằng long Cái kia tương đối cũ kỹ địa phương Liền nói là trên địa cầu Cũng là tuần hoàn theo truyền thống Trước thành thân sau sinh con Hắn thật sự phạm vào thật lớn một cái sai Nếu tình nhi tính tình lớn một chút Cho rằng hắn căn bản không đem nàng để ở trong lòng Kia hậu quả thành thân Đương nhiên muốn thành thân Ta lập tức làm minh không điện làm chuẩn bị. Ta sẽ làm tình nhi lấy chân chính nữ chủ nhân tư thái nhập chủ minh không điện. Chỉ có nàng có thể đuổi người khác. Không còn có người khác có thể đuổi đi nàng. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Bách lý liên dịch gật đầu. Minh không điện sự ngươi đi an bài là được. Dung tông bên này cũng sẽ bắt đầu làm chuẩn bị. Là muốn bốn phía xử lý sao. Võng, đương nhiên. Ta sẽ cho tình nhi nhất long trọng nghi thức. Người nào nên thỉnh. Người nào không nên thỉnh vậy muốn bắt chẹt hào phụ thân ngươi đã ở trở về trên đường, nguyên lai like một năm trước ta liền cho hắn để lại tin tức, cũng không biết hắn đi nơi. Nào, vẫn luôn không tin tức, trước đó không lâu mới hồi phục ta, hẳn là cũng chính là mấy ngày nay liền đến, hắn sẽ trực tiếp lại đây dung tông. Phụ thân sao? Nhiều ít năm không gặp đâu, nếu không phải tiểu thúc nhắc tới, hắn đều đã quên thành thân như vậy đại sự hẳn là cha mẹ chủ trì. Đừng mang quá lớn kinh hỷ trở về là được. Bách Lý thần hoa tức giận cười. Ngươi đương phụ thân ngươi là ngươi đâu? Nếu không phải gặp gỡ tình nhi, ngươi muốn tai hòa rớt nhiều ít nữ. Nhân, tình nhi đã có thể ở bên trong. Bách Lý liên dịch không dám lại nói cái này đề tài. Ta còn muốn làm chút cái gì? Võng, ở ngươi làm những việc này phía trước. Trước hẳn là cùng tình nhi cha mẹ thông thông khí, lại đi tuyển cái ngày lành bá lão, ngươi nói đi. Võng, ta cũng như thế cho rằng, nếu là tình nhi cha mẹ không có tới, này quyết định có thể là ta cùng nguyệt nha đầu, nhưng là hiện tại nàng cha mẹ tới, ngươi đương nhiên liền phải cho nhân ra cha mẹ. Một cái giao đái, mỗi cái địa phương phong thổ đều không giống nhau, dựa vào nhà gái quy củ tới luôn là không sai, chờ phụ thân ngươi tới rồi lại định nhật tử cũng không muột. Hảo, ta trước muốn Minh không điện bắt đầu làm chuẩn bị. Miễn cho thời gian thượng hấp tấp, chuẩn bị không chu toàn đến. Chậm chế tình nhi sự, tuyệt đối không thể sinh. Thành thân. Võng, mới vừa ăn qua cơm trưa, thừa dịp tình nhi hiện tại còn không có cái gì buồn ngủ. Bách lý thần hóa đem sự. Tình sách ra tới, bất quá, người nhà họ tịch phản ứng như thế nào giống như có điểm tịch du viễn nhìn về phía nữ nhi. Tình nhi, các ngươi còn không có kết hôn. Võng, không có. Tình nhi bị xem đến có chút xá nhiên, chưa kết hôn đã có con, quan niệm truyền thống cha mẹ hình như là có điểm chịu không nổi, nếu không phải sư trượng nhắc tới, nàng đều đã quên chính mình không kết hôn. Không kết hôn liền hoài thượng hài tử, tình nhi, ta nhớ rõ trước kia không như thế đã. Dạy ngươi. tịch phu nhân chạy nhanh dập tắt lửa, lão nhân, đừng giống đừng giống, tình nhi kinh không được dọa, hài tử quan trọng hài tử quan trọng. Tuy rằng ngay từ đầu không nghe hiểu kết hôn, nhưng là một chuỗi lên cũng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Xem tình nhi phụ thân nghiêm khắc bộ dáng này quan niệm thật đúng là có chút xung đột. tịch du viễn, ta kêu ngươi du viễn có thể đi, này thời đại thượng kém quá nhiều, xưng hô thượng loạn liền loạn một chút. Luật Diện mạo, nơi này tuổi tác lớn nhất bá nhiên đều phải so tình nhi nàng phụ thân muốn tuổi trẻ chút. Luật tuổi, ở bọn họ trước mặt, hắn lại là nhỏ nhất. Lại là tình nhi phụ thân, sát thật rất khó tìm một cái thích hợp sưng hô Đối chính mình nữ nhi lại hỏa, tịch du viên cũng sẽ không đối ngoại nhân thất lễ, đương nhiên có thể. Ngươi cũng không nên trách tình nhi, mỗi cái địa phương quan niệm không giống nhau thôi, ta cùng tình nhi nàng sư phụ ở bên nhau mấy vạn năm, cũng không có trải qua quá cái gì nghi thức, chúng ta càng chú ý linh hồn thượng phù hợp, tình nhi này cũng coi như là nhập ra tùy tục. Du viễn liền không cần quá nhiều trách cứ tình nhi, đây cũng là chúng ta này đó trưởng bối sơ sể Lời nói giảng đến này phân thượng, tịch du viễn đương nhiên không hảo lại truy cứu, chỉ là lạo quan niệm làm sùng, vẫn như cũ trừng mắt nhìn tình nhi vài mắt. Nguyên bản cho rằng hài tử đều có mang, hẳn là ở chỗ này kết hôn, chỉ là bọn hắn không có tham dự mà thôi, tuy rằng tiếc nuối, nhưng là chỉ cần nữ nhi hạnh phúc, bọn họ cũng liền không có gì nhưng nói, Sao có thể nghĩ đến, nha đầu này căn bản không kết hôn, chỉ là có thai. Bách lý liên dịch đem tình nhi ôm, bá phụ, bá mẫu, đây là ta sai. Bế quan thời gian quá dài, làm tình nhi một người thừa nhận rồi rất nhiều. Ta xuất quan mới biết được tình nhi có thai, các ngươi không cần lo lắng. Ta đã làm minh không điện bên kia làm chuẩn bị, ta phụ thân qua mấy ngày liền sẽ. Đến, đến lúc đó thương lượng một cái nhật tử. Ta không khí hội nghị phong cảnh quang đem tình nhi nganh hồi minh không điện đi. Ai nói ta phải gả? Thanh âm từ lớn đến tiểu, đối thượng phụ thân bất mãn ánh mắt, tình nhi quật không muốn nhượng bộ. Ai quy định có hải tử liền nhất định phải gả? Minh không điện ta không đi, ta liền ở sư phụ nơi này ngốc, chờ hải tử sinh hạ tới. Ta sẽ đi tìm một cái thuộc về ta chính mình địa phương. Một cái ai cũng đuổi không đi nàng, chỉ có... Nàng có tư cách đuổi người khác địa phương Là hài tử nhạc viên Là nàng dược viên Là tiểu yêu nhóm có thể yên tâm nghỉ ngơi địa phương Bị bách lý phu nhân đuổi đi chính là nàng trong lòng một đạo vô hình thương Tuy rằng nàng vẫn luôn biểu hiện đến dường như không có việc gì Nhưng là kia miệng vết thương chưa bao giờ có khép lại Đừng tưởng rằng nơi này không phải trong nhà liền có thể làm bậy Không kết hôn liền sinh con giống cái gì lời nói Nguyên bản biến mất đi xuống hỏa khí lại có hướng lên trên mạo tích giống tịch du viên bưng lên trên bàn trà uống một hơi cạn sạch dù sao ta không gả tình nhi cũng quật thượng minh không điện nàng không hiếm lạ hảo hảo tình nhi đi nghỉ ngơi hôm nay còn không vây sao võng nguyệt già trà nhìn tình nhi khó được lộ ra tiểu nữ nhi thái có chút buồn cười quả nhiên a chỉ có ở thân nhất thân nhân trước mặt nàng mới có thể lộ ra này một mặt vây Các ngươi đừng cong ta làm quyết định. Nếu là đến lúc đó không có tân nương tử, các ngươi cũng đừng trách ta. Đứng dậy rời đi trước, tình nhi cũng không quên lược hạ lời nói. Đã biết, đã biết, mau đi đi. Đỡ tình nhi nằm xuống, bách lý liên dịch cũng nghiêng người nằm xuống. Tình nhi, thật sự không gả sao. Võng, gả cùng không gả kỳ thật cũng không có gì khác nhau không phải. Cần gì phải làm điều thừa, tốn thời gian cố sức phí tinh thần. Chính là ta muốn ngươi trở thành ta tân nương Nghĩ thông suốt cáo Thiên hạ Ta bách lý liên dịch là đàn ông có vợ Ai cũng không cần đánh ta chủ ý Ta cũng muốn cho thế nhân biết được Ngươi tịch tình nhi là ta bách lý liên dịch thê Ai cũng không cần tiếu tưởng Tình nhi Gả cho ta được không Lời ngon tiếng ngọt a Là độc dược Tình nhi vẫn duy trì thanh tỉnh Không bị mê hoặc Ta như vậy chật vật rời đi minh không điện Nếu là có thể Ta cả đời đều không nghĩ đi minh không điện, huống chi là gả đi vào, thật muốn gả cho, kia sau này chỉ. Có ngốc tại nơi đó mới là theo lý thường hẳn là, ở địa phương khác trường ngốc ngược lại là lỗi thời, giống như mẫu thân ngươi giống nhau. Ta muốn đi tìm một cái hoàn toàn thuộc về ta cá nhân địa phương, nếu ngươi chọc ta không cao hứng, ta cũng có thể đem ngươi đuổi đi. Nếu là ở minh không điện, ta có thể đem ngươi đuổi đi sao? Ngươi mới là chân chính chủ nhân, mà ta... Chỉ là phụ thuộc Kỳ thật chính là đối minh không điện Có không an toàn cảm đi Hắn cái kia mẫu thân đại Nhân, thật đúng là sẽ hướng Người đáy lòng chát dao nhỏ Không có quan hệ, tình nhi Chỉ là ở minh không điện Cử hành một cái nghi thức mà thôi Sau này ngươi tưởng ở nơi nào Ta đều bồi ngươi đi Ngươi nếu muốn đi tìm một cái hoàn toàn thuộc Về ngươi địa phương Ta liền giúp đỡ ngươi đi tìm Ta nếu là làm sai sự Ngươi liền đem ta đuổi đi Bà lão là ngươi lão sư, có hắn giúp đỡ ngươi, ta cũng không dám ngạnh tới. Còn có thiên đạo kia tiểu thí hài cũng sẽ giúp đỡ ngươi, tựa. Như ở trên địa cầu cử hành hôn lễ giống nhau, không đều là ở khách sạn sao? Ngươi coi như minh không điện là cử hành hôn lễ khách sạn hảo, như vậy có thể chứ? Võng, đem minh không điện đương khách sạn tình nhi hắc tuyến, cẩn thận chở mình đưa lưng về phía hắn. Ta muốn ngủ, không cần quấy giày ta. Bách Lý Liên Dịch cười thầm, tình nhi này rõ ràng trốn tránh thái độ vừa lúc thuyết minh nàng giao động, chờ nàng tỉnh ngủ lại ma một ma nói không chừng liền đáp ứng rồi. Này, một ma, chính là hai ngày, tình nhi mới miễn miễn cưỡng cưỡng gật đầu, còn bỏ thêm không ít phụ ra điều kiện, Bách Lý Liên Dịch đều một chút không suy giảm đáp ứng xuống dưới. Cái gì hôn lễ một song liền rời đi lạp linh tinh, Bách Lý Liên Dịch nghĩ đến thấu, vì trong bụng hài tử suy nghĩ. Tình nhi cũng sẽ không cùng thân mình không qua được Hắn cũng không phản đối tình nhi đi kinh doanh Một chỗ hoàn toàn thuộc về nàng địa phương Chỉ cần nàng vui vẻ Hắn đi giúp đỡ hoàn Thành cũng không có vấn đề gì Chính là tiền đề là Ở nàng thân thể không thành vấn đề dưới tình huống Chờ hài tử sinh hạ tới Nếu nàng thật sự không mừng minh không điện Vậy khác tìm một chỗ chỗ ở hào Dù sao minh không điện có một bọn họ ở Suy sụp không được Người nhà họ tịch cũng coi như là xem minh bạch, chính mình này nữ nhi ở chỗ này hôn đến kia kêu một cái tiếng gió thủy khởi, liên dịch theo nàng liền không nói, liền nàng kia sư phụ sư trượng đều theo nàng, không. Nói có hải tử nhân tố ở bên trong, khẳng định bản thân đối tình nhi chính là tương đối tốt, nhập ra tùy tục, mấy người toàn thay đổi nơi này phục sức, vui mừng nhất không gì hơn tịch thiến nhi, chiếu gương chiếu không đủ. Hận không thể đều có cái toàn thân kính có thể tùy thời đi theo bên người nàng, làm nàng thời thời khắc khắc nhìn đến chính mình. Dùng nàng nói, trước kia mỗi ngày ở TV thượng nhìn đến các loại cổ trang, cảm thấy thật xinh đẹp, chính là nhìn đến những cái. Đó ăn mặc cổ trang đi chụp nghệ thuật chiếu, như thế nào xem như thế nào biệt nữ, nguyên bản không thay phía trước, nàng còn lo lắng cho mình cũng sẽ xuyên thành tứ bất tượng, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên hiệu quả không tồi. Nhìn rất giống là như vậy hồi sự, chỉ là cùng tỷ tỷ so sánh với, vẫn là thiếu như vậy điểm cung nữ khí chất. Hứa văn hoành cùng tịch du viễn là đoạn, ăn mặc áo dài nhìn có chút quái dị, bất quá hai người nhưng thật ra cảm thấy rất mới mẻ, một chút. Cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, rất nhạc a bá nhiên tìm được rồi món đồ chơi mới, tịch thiến nhi bảo bối nhi tử bị hắn vừa mắt, cũng không có việc gì liền đi đầu đậu cho hắn ăn một ít đồ vật. Tiểu gia hỏa này cũng có ý tứ, nhìn đến bá nhiên liền hít mắt chữ cười, làm bá nhiên càng là nhiều vài phần yêu thích, xuẩn xuẩn động suy nghĩ đem hải tử trộm xoay chuyển trời đất thương phong, ngẫm lại tình nhi cũng sẽ có một cái, đến lúc đó có thể quang minh chính đại mang. Đi, cũng liền nghỉ ngơi này tâm tư, cái này làm cho tình nhi cũng nhiều cái tâm nhãn, đại nhân lưu không được tiểu hải tử đâu, có thể hay không lưu lại, nói vậy thiến nhi cùng văn hoành cũng có thể minh bạch. Tiểu Hải Nhi lưu lại nơi này đối hắn chỗ tốt muốn đại rất nhiều, hiện tại mới một tuổi nhiều điểm, đúng là tốt nhất đặt nền móng thời điểm. Đúng rồi, Tiểu Hải Nhi kêu cái gì danh tới, tịch thiến Nhi trừng lớn mắt, tỉ, ta không đã nói với ngươi ta Nhi tử tên sao. Võng, ngươi cái gì thời điểm nói qua, đẩy miệng đều là ta Nhi tử ta Nhi tử, ta tổng không thể đi theo gọi hắn ta Nhi tử. Khương không rời tay, tình Nhi cảm thấy thực hạnh phúc không biết có phải hay không khương thật như vậy hữu dụng, lại hoặc là bởi vì tâm lý tác dụng, nôn ngén giảm bớt rất nhiều, cái này làm cho mọi người đều yên lòng, tình nhi bản thân là đại phu, đối thân thể của mình tình huống so người khác muốn càng hiểu biết, nàng tổng sẽ không hại chính mình hài tử, hứa văn hoành ở một bên hát đẹp, thiến nhi ngươi thật sự trước nay chưa nói quá nhi tử tên, ta có thể làm chứng một cái xem thường ném qua đi không cần xem tỷ của ta xinh đẹp liền đi nịnh bợ tiểu tâm tỷ phu dập ngươi. Lời này cũng dám giảng, càng ngày càng miệng không giữ cửa. Tịch phu nhân từ bên ngoài tiến vào, chụp tiểu nữ nhi một chút, cảnh cáo nàng thu liếm điểm. Này không phải người trong nhà sao, tịch thiến nhi cũng không thèm để ý, nơi này không một chút áp lực, thật là dưỡng lão hảo địa phương, không khí lại hảo, ăn cũng hảo, cái gì đều có người hậu hạ, ba, mẹ. Các ngươi đừng đi trở về. Không cần ngươi nói chúng ta sau này cũng sẽ lưu lại. Bất quá tổng vẫn là phải đi về một chuyến. Thời gian thượng ngắn lại một ít nhưng thật ra không thành vấn đề. Ở bên này sinh sống mấy ngày. Hai lão rất là thích ứng. Không có những cái đó việc vặt. Cái gì đều không cần phải sen vào. Mỗi ngày nghe chim hót rời giường. Buổi tối cũng. Không có đèn đường. Không có xe thanh. Bọn họ lại không cần xa hoa trụy lạc sinh hoạt. Ở bọn họ trong mắt. Nơi này chính là cái thế cái đào nguyên, tình nhi này sẽ nhưng thật ra thay đổi ý tưởng, nàng phải về minh không điện thành thân, không sinh hạ hải tử phía trước, chỉ sợ ai đều sẽ không làm nàng dễ dàng lại rời đi, nàng cũng không phải dễ lừa gạt ngốc tử, trong lòng hiểu rõ, chỉ là không vạch trần thôi, nàng chính mình cũng không lo lắng cái gì, cũng tự tin người khác. Bắt không được nàng không phải, nhưng là ba mẹ là người thường, ở người khác dưới mái hiên luôn là sẽ xem người sắc mặt chẳng sợ người khác cho bọn họ cũng đủ tôn trọng bọn họ sẽ cũng cảm thấy không được tự nhiên nơi đó rốt cuộc không phải bọn họ quen thuộc địa phương nếu là nàng có chính mình địa bàn đến lúc đó cha mẹ liền có thể không cần bận tâm bất luận cái gì những người khác sự vật không có việc gì chờ ta mau sinh thời điểm ta lại làm liên dịch đi tiếp ca ngươi lại đây các ngươi nhớ kỹ điểm nhật tử là được đúng rồi Ta vẫn luôn đã quên hỏi, ta trước kia lưu lại những cái đó thuốc viên còn có sao? Võng, tịch du viên từ tay áo túi lấy ra một cái tiểu bình xứ. Còn có đâu, bất quá không nhiều lắm. Ta đảo rất may mắn chúng ta kiên trì ăn xong tới. Toàn thân nhẹ nhàng thật nhiều, ốm đau cũng ít, khá tốt dùng. Này bồi nguyên cố bổn dược chính là này hiệu quả. Mười ngày nửa tháng khẳng định không hiệu quả, nhưng là chỉ cần kiên trì xuống dưới, vậy không sai được quay đầu nhìn phía muội nhi các ngươi phu thê đâu cũng có ở ăn ân có bất quá tới nơi này sau nhưng thật ra đã không có đoạn mấy ngày không quan hệ bọn họ không phải uống thuốc hoàn kia dược muốn hiện ngao ngày thường ở nhà đều có uống dò xét hạ bọn họ mạch tượng nhưng thật ra không có những cái đó hư bệnh trừ qua giấy bút khai cái phương thuốc vô diễm đi ngao hai dán cái này dược cho bọn hắn hai người nhớ một chút sau này mỗi cách ba ngày cho bọn hắn chiếu cái này phương thuốc trên một lần dược là vô diễm nhớ kỹ đúng rồi muội nhi ngươi vẫn là không nói cho ta ngươi nhi tử kêu cái gì danh nhi vô nghĩa nhưng thật ra nói không ít lôi kéo lôi kéo thiếu chút nữa lại cấp đã quên việc này tịch thiến nhi một phách đầu kêu hứa noãn đông mùa đông sinh võng ân hắc hắc hắn vừa sinh ra Ta cảm thấy cái kia mùa đông đều không lạnh. Tịch thiến nhi đầu đầu trong lòng ngực. Hải tử, hiện ra vài phần mẫu tính. tình nhi lắc lắc đầu, nhìn về phía một bên hứa văn hoành. Văn hoành, ta này muội muội làm ngươi chịu khổ. Không thể nào, hứa văn hoành nhìn về phía thế tử, khóe miệng câu đến cong cong. Nàng cũng chính là ở một ít việc nhỏ thượng sẽ mặc danh kiên trì. Trong nhà mặt khác sự đều là ta quyết định, ta cảm thấy noãn đông tên này khá tốt. Nàng lại thích, ta phụ thân cũng cảm thấy vừa lòng, liền như thế định ra tới. Vậy là tốt rồi, muội Nhi. Không phải cái không hiểu thế sự người, chỉ là ở thân cận người trước mặt, sẽ cố chấp chút, văn hoành có thể minh bạch điểm này liền hảo. Tiểu thư, có khách đến, là bách lý công tử phụ thân. Hiên viên không có tiến vào, đứng ở ngoài cửa bẩm bao nói. Đã biết, liên dịch đâu? Võng! Bách Lý Công Tử đi bá lão nơi đó một trận, còn không có trở về. Như thế gần, nếu có xa là hơi thở, liên dịch không có khả năng không rác, kia duy nhất có thể là hai người không ở chỗ ở. Thật là kỳ quái, liên dịch cư nhiên không có tới nói cho nàng một tiếng. Nhìn hạ chính mình ăn mặc, không có gì thất lễ, đại khái chính là đầu tan điểm. Mạc ngữ, giúp ta đem đầu vãn lên, đơn giản là đến nơi. Là, ba, mẹ. Mội nhi, văn hoành, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài Tốt, lâu cư người thượng, hạ mệnh lệnh thành tự nhiên Tuy rằng đối chính mình người nhà nói chuyện cũng không có mệnh lệnh miệng lưỡi Nhưng là uy nghiêm đã sớm hình Thành, làm người không tự giác nghe theo Lâu cư sinh ý chẳng hứa văn hoành ám đạo lợi hại Đại ca, ngươi đây là đi đâu, cho ngươi lưu tin tức như thế lâu mới nhìn đến Bách Lý Thần Hy một thân quần áo còn mang theo chút phong trần chi sắc, hiển nhiên là có mấy ngày không có tắm rửa, tìm được cái hảo địa phương, ở nơi đó bế quan 300 năm, chỉ là một năm liền chờ đến ta vừa vặn xuất quan đã xem như vận khí không tồi. Sát thật, 300 năm, không phải 3 năm, tình nhi cùng liên. Dịch sự nếu là trước tiên 100 năm, sợ là chờ chết đều đợi không được tin tức, ta vận khí sát thật không tồi đâu, phụ thân. Bách Lý liên dịch cùng ba lão cùng nhau từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn cầm cái giỏ thuốc, chỉ sợ là từ bên ngoài trở về trực tiếp liền đến nơi này tới. Đối đứa con trai này, Bách Lý thần hy nhưng thật ra không có đối mặt chính mình huynh đệ khi như vậy thản nhiên, nhi tử diện mạo càng nhiều kế thừa hắn, có bảy phần giống, chỉ là hắn đoan. Trang, mà hắn, hoàn toàn đi lên tương phản chiêu số, so chân chính yêu tộc còn muốn yêu thượng vài phần. Đã lâu không thấy, liên dịch, ta thực may mắn ta thời gian này đoạn suốt quan. Bách Lý liên dịch không tỏ ý kiến gật đầu, bá nhiên để qua giỏ thuốc trở về đi. Các ngươi người một nhà ôn chuyện, ta đi cấp nha đầu lộng điểm ăn. Đối với bá nhiên, bách Lý thần hy cũng không dám chậm trễ đa tạ bá lão vì bách Lý ra làm hết thảy Bá nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại. Cười như không cười nói, ta và các ngươi bách Lý ra không có gì quan hệ. Chỉ là kia nha đầu vừa lúc là ta đồ nhi thôi. Bách lý liên dịch một chút cũng bất đồng tình ra khíu phụ thân. Cái gì cũng chưa biết rõ ràng. Nên là cái này chàng. a mẫu thân kết cục hắn hẳn là cũng còn không biết đâu ác ý cười cười. Bách lý liên dịch ngồi vào bách lý thần hy đối diện. Phụ thân, nếu ta làm thương tổn mẫu thân sự, ngài có thể hay không trách ta? võng bách lý thần hy có dự cảm bất. Hảo, như thế nào nói? Võng, ở ta bế quan dưỡng thương thời điểm, Bách Lý phu nhân lấy nữ chủ nhân thân phận đuổi đi tình nhi, này đây cái gì phương thức ngài tự do tưởng tượng, nếu không phải ba lão cùng tiểu thúc tiểu thẩm hỗ trợ, ngài kia chưa xuất thế tôn nhi sợ là dư không nổi, nhìn phụ thân đột biến sắc mặt, Bách Lý liên dịch tươi cười càng tăng lên, đương nhiên, ta không có thương tổn nàng tánh mạng, điểm này ngài yên tâm, thì mẫu sự ta sẽ không làm, ta chỉ là... Vì hoại nàng một lòng kinh doanh ảnh vô tông, giết nàng một lòng yêu say đắm sư huynh, cùng nàng đau nếu tánh mạng sư điệt, rồi mới một phen lửa đốt ảnh vô tông mà thôi, đến nỗi nàng hiện tại như thế nào, ta liền không hiểu được. Cái này liền bách lý thần hoa đều thay đổi sắc mặt, dung tông từ trước đến nay mặc kệ bên ngoài sự, cho nên tin tức quay lại đến cực chập, hắn biết liên dịch khẳng định sẽ làm điểm cái gì, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ làm được như thế tàn nhẫn. Nhưng thật ra Nguyệt Gia trả mắt lộ tán thưởng, làm được không tồi, nên là như thế này, này chỉ sợ so giết nữ nhân kia còn làm nàng thống khổ, nên, làm nàng khi dễ tình nhi. Bách Lý Thần Hy cười khổ đầu lắc lắc đầu, ta đối nàng sở hữu cảm tình đều đã dùng hết, nàng cũng quá độ tiêu xài cảm tình của ta, cho nên nàng hiện tại như thế nào, cùng ta không quan hệ, bất quá, liên dịch, ngươi làm được tàn nhẫn chút, kia dù sao cũng là cho ngươi sinh mệnh mẫu thân. Ta đảo tình, nguyện sinh ta không phải nàng, sinh mà không dưỡng, hà tất, lời này phảng phất đánh vào bách lý thần hy trên mặt, nói lên sinh mà không dưỡng, hắn kỳ thật cũng không so thệ tử hào rất nhiều, ở biết hết thảy sau, hắn ở minh không điện ngốc thời gian liền cực ít, thấy nhi từ thời gian càng là thiếu đến đáng thương, càng không cần phải nói dốc lòng chỉ đạo, hảo hảo yêu thương, có thể nói liên dịch có thể có hôm nay như vậy thành tích, cùng hắn kỳ thật không có gì quan hệ. Tình Nhi gặp qua bá phụ, không biết ở phòng trong nghe xong bao lâu Tình Nhi đúng lúc đi ra nhún người hành lễ, liên dịch nói lên lời nói tơi nhưng không có gì cố kỵ, không cần thiết ở chỗ này biểu diễn phụ tử phản bội. Mau khởi mau khởi, còn hành cái gì lễ, đừng mệt chính mình. So tưởng tượng chung muốn thiện ý, Tình Nhi tuy rằng không lo lắng cái gì, cũng không nghĩ nhất định sẽ được đến thiện ý đối đãi, bất quá hiện tại trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn là nhẹ. Nhàng thở ra, cho dù là xem ở hài tử trên mặt cũng hảo, tình nhi ra tới kia một khắc bắt đầu, bách lý liên dịch liền đem người khác sự ném ở một bên, thuấn di đến tình nhi bên người, đỡ nàng ngồi xuống, có hay không không thoải mái. võng vô vô hắn tay trấn an, tình nhi an ủi nói, không có việc gì, ta thực hảo. Nghe được liên dịch vì nàng làm, nàng ấm áp, tưởng tượng liên dịch quá khứ, nàng đau lòng, nàng lại vô dụng cũng có được quá mười bảy năm hạnh phúc chính là liên dịch có được quá cái gì nho nhỏ thời điểm liên dịch chính là tịch mịch cũng may còn có mục nhan á hàn bốn người làm bạn không sợ sau này có nàng có bọn họ hải tử bọn họ sẽ có một cái ra chính bọn họ cấp chính mình hạnh phúc hai người chi gian tự nhiên lưu chuyển ôn nhu làm bách lý thần hy có chút vui mừng bọn họ phu thê thiếu liên dịch quá nhiều Hắn lúc ấy chỉ lo đi liếm chính mình miệng vết thương, lại đã quên còn có cái như vậy tiểu nhân hải tử, tình nhi. Đem chính mình người nhà giới thiệu một lần, tuy rằng không hiểu vì sao như vậy bình thường nhân gia sẽ giáo dưỡng ra như vậy nữ nhi, bách lý thần hy vẫn là cấp đủ mặt mũi. Người nhà họ tịch cũng đồng dạng không hiểu, vì sao liên dịch trưởng thành bộ dáng kia, phụ thân hắn lại là như vậy anh định, thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhau, nếu không phải giáp mặt giới thiệu. Bọn họ nhất định không thể tưởng được này hai người sẽ là phụ tử, mà bách lý liên dịch căn bản liền con. Mắt đều khó được cấp bách lý thần hy một cái, bọn họ chi gian hiện tại còn sót lại cũng, cũng chỉ có về điểm này tương đồng huyết thống. Có một số việc qua chính là qua, không phải sau lại tưởng bồi thường liền có thể bồi thường đến trở về. Hắn đã sớm không phải khi còn nhỏ hắn, mà bọn họ, ở trong lòng hắn địa vị, cũng từ lúc bắt đầu không thể xóa nhòa đến bây giờ có thể có có thể không. Quá trình thực dài lâu, chính là tại đây sao dài dòng trong quá trình, nếu kia hai người có thể tỉnh ngộ lại đây, như vậy, hết thảy đều sẽ không giống nhau, đáng tiếc, từ đầu đến cuối, hắn đều không có được đến, vì thế, cũng đã sớm học được hết hy vọng. Bách Lý Thần Hoa ngầm lắc đầu, giải nhà mình huynh trưởng xấu hổ, đại ca, ta trước mang ngươi đi rửa mặt một chút, một hồi bồi tình nhi một nhà ăn cơm trưa, còn có... Nhật tử cũng muốn định ra tới Nhìn chính mình này một thân xác thật muốn thay đổi Cũng liền không hề khách khí Hành kia du viễn các ngươi Trước ngồi một hồi Ta đi sửa sang lại hạ Tịch du viễn chạy nhanh đi theo đứng dậy Không có việc gì không có việc gì Xin cứ tự nhiên Hai huynh đệ ra bên ngoài biên đi đến Đây là tình nhi địa bàn Nhưng không có an bài hắn phòng Cũng may bên cạnh chính là nhà mình để để ra Tình nhi chủ động cầm bách lý liên dịch tay, ôn nhu trách cứ, tốt xấu là phụ thân ngươi, cũng cho chúng ta sự gấp trở về, đừng quá làm hăn xuống đài không được, nếu là không mừng, liền không thân. Cật, rất xa có thể chào hỏi một cái là được. Tình nhi ôn nhu vẫn luôn là hàm xúc, chỉ có chân chính thân cận nhân tài có thể từ nàng hành sự chung cảm giác ra nàng độc đáo ôn nhu, như vậy lộ ra ngoài ôn nhu lại là cực ít thấy. Bách Lý liên dịch đem tình nhi ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng ân một tiếng ứng thừa xuống dưới. Chỉ cần ôm tình nhi, hắn liền có được toàn bộ thế giới. Chuyện khác, hắn cũng không nghĩ đi so đo. Này hai người có thể hay không đừng như thế dính a. Trong phòng người đều một bộ không mắt thấy biểu tình, động bất động khiến cho bọn họ thưởng thức một phen hiện trường bản thâm tình, nổi ra gà một ngày muốn nhảy rất nhiều lần vũ, quá không rụt rè, trải qua một phen cân nhắc. Nhật tử định ở 3 tháng sau, này 3 tháng cũng đủ Minh không điện bên kia cùng dung tông bên này chuẩn bị sẵn sàng, thời gian này cũng ở người nhà họ tịch có thể tiếp thu trong phạm vi. Ấn Bách Lý liên dịch ý tứ là muốn tổ chức long trọng, kia hỉ rán. Liền sẽ tốt phi thường quảng, này đó cũng muốn đắn đo thỏa đáng Bách Lý liên dịch đương nhiên đem việc này ném cho Bách Lý thần hy. Minh không điện trung từ khi chủ tử hồi tin tức nói muốn bọn họ chuẩn bị thành hôn phải dùng đồ vật sau. Toàn bộ minh không điện người đều được động đi lên, mặc kệ chủ tử dùng cái gì phương pháp hống trở về tình nhi tiểu thư, đều là đại hỉ sự một kiện. Mỗi ngày liền nghe được tứ đại đường chủ sai xử chính mình trợ thủ đắc lực thanh âm, liên tiếp ra mệnh lệnh đi, một số lớn ứng dụng vật tư chất đầy nhà kho, càng bởi vì quảng hỷ rán, này một giao diện không ai không biết minh không điện chủ bách lý liên dịch muốn thành hôn, vô số có nữ nhi gia đình vỗ chán xưng khánh. Cuối cùng không cần lo lắng chính mình nữ nhi lại đi thiêu thân lao đầu vào lửa, vô số nam nhân càng là vô tay tương khánh, cái này hảo, bọn họ lớn nhất đối thủ cạnh tranh rốt cuộc bị người xuyên lao. Ở cái này vị diện có cái bất thành văn quy định, nếu muốn thăm đến một người đối với ngươi thật không thiệt tình, liền xem hắn có nghĩ cùng ngươi thành hôn, nếu hắn lập tức dùng đại lễ đem ngươi phong cảnh nghênh trở về nhà, kia đây là tốt nhất chứng minh, chính là chân chính thành hôn lại cực ít. Càng nhiều, là kết thành bạn lữ, tùy thời có thể giải tán bạn lữ, không có vài người nguyện ý chân chính bị trói buộc. Chính là, minh không điện chủ, bách lý liên dịch, hậu viện bất luận cái gì một nữ nhân đều có thể cho nam nhân chảy. Nước miếng người lại ở mấy năm trước đem sở hữu nữ nhân đuổi ra khỏi nhà, hiện tại còn muốn thành hôn. Này tin tức một khi truyền ra, vô số người rớt cầm, càng thương tâm. Không thể nghi ngờ là những cái đó đang chờ đợi bách lý liên dịch phiền chán hiện tại nữ nhân kia trở về bọn họ ôm ấp các nữ nhân. Không biết nhiều ít nữ nhân cắn ngân nha, cũng không biết bao nhiêu người khuê phòng bị cuồng phong tàn sát bừa bãi quá. Mà về xuyên lao bách lý liên dịch nữ nhân, cũng thành. Mọi người tò mò đối tượng, tình nhi sự bị một chút quát ra tới, nàng là dung tông đệ tử sự đã không phải tin tức, chính là ai cũng chưa nghĩ đến, nàng cư nhiên vẫn là ba lão tiền bối đổ nhi. Vẫn là ba lão tiền bối đi nhận lấy tới, nhân ra ngay từ đầu còn không muốn đối với tình nhi tướng mạo, nhưng thật ra không có quá lớn tranh luận có thể vào được minh không điện chủ mắt, nói vậy kém không đến chạy đi đâu. Trong lúc nhất thời, hỉ gián liền quy giá lên, không có nhận được. hỉ gián tông môn nghĩ mọi cách, liền vì có thể đi tham dự cái này việc trọng đại, có rất nhiều bởi vì trong nhà nữ quyến yêu cầu không thể không suy nghĩ biện pháp lộng một chương tới. Mục nhàn nhàn nhìn bên ngoài người truyền quay lại tơi tin tức, cơ hồ có thể dự kiến ngày đó sẽ có bao nhiêu náo nhiệt, không được, chuẩn bị đồ vật vẫn là thiếu, lại nhiều gia tăng gấp đôi mới được, không biết có phải hay không tâm tình rất tốt quan hệ, tình nhi nôn ngén kỳ tích dường như có. Rất lớn chuyển biến tốt đẹp, ngẫu nhiên vẫn là sẽ ghê tởm, nhưng là đã không giống trước kia như vậy thường xuyên, muốn ăn cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên mạc ngư mỗi ngày liền toàn ở phòng bếp nghiên cứu ăn tiểu thư thích ăn thoải mái thanh tân đồ vật nàng liền mỗi ngày biến đổi biện pháp không trùng loại làm tịch phu nhân cũng thường xuyên sẽ đi phòng bếp làm mấy cái sở trường đồ ăn cấp nữ nhi ăn gầy ốm thân hình rốt cuộc có điểm khởi sắc tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra trước kia tình nhi như vậy thật sự quá làm cho bọn họ lo lắng trừ bỏ bụng đột ra tới địa phương khác quát không dưới hai lượng thịt tuy rằng thành hôn chính là nàng Nhưng là nàng phải làm sự lại cơ hồ không có Ăn được uống ngủ ngon hảo Chính là nàng sở hữu sự Lại một lần thăm song mạch Bá nhiên mày đều nhăn thành một đoàn Bách lý liên dịch có chút hoảng Ôm lấy tình nhi lực độ đều tăng lớn chút Tình nhi không nói chuyện Chỉ là vỗ vỗ liên dịch tay làm Hắn thả lòng Ta vẫn luôn tưởng ta cảm giác ra vấn đề Chính là nhiều lần điều tra ra Kết quả đều là như thế này Ta thật sự là có chút khó hiểu Nguyệt nha đầu Ngươi đến xem, Nguyệt già trả đã hồi lâu không có cha quá tình nhi mạch, có bá lão cái này đối dược lý lý giải tới rồi cực hạn tiền bối ở, thật sự không cần nàng lại đi nhiều chuyện, lúc này nghe được bá nhiên như thế nói, đứng dậy lại đây đáp thượng tình nhi mạch, thần sắc từ ngay từ đầu thư hoán, đến kinh ngạc, đến nghi hoặc, lại đến giật mình, bá nhiên biết chính mình cũng không có làm lỗi, mà là sự thật như thế, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Bách Lý liên dịch xem hai người biểu tình đều như vậy, trong lòng càng luống cuống, là tình nhi thân thể phụ tải không được sao. Người nhà họ tịch cũng khẩn trương nhìn hai người, hy vọng từ hai người trong miệng nghe được không thành vấn đề như vậy chữ. Hai người nhìn nhau, cuối cùng, bá nhiên nói, Nha đầu thân thể không có vấn đề, so. Với khoảng thời gian trước còn muốn tốt một chút, bất quá rất có chút kỳ quái, nàng trong bụng có hai cái tim đập. Người nhà họ tịch yên lòng, Hai cái tim đập chính là song thai bái cái gì? Hai cái tim đập, thiến nhi líu lưỡi, sờ hướng tỉ tỉ bụng, không lớn A, song thai nói bụng hẳn là sẽ không như thế tiểu A. Tịch phu nhân đẩy ra tay nàng, mau tay ném chân, cũng không biết nặng nhẹ, tình nhi khoảng thời gian trước phun thành như vậy, bụng có thể lớn đến chạy đi đâu, ta. Coi mấy ngày nay là lớn chút, nhưng thật ra tịch du viễn nhìn ra mặt khác mấy người không đúng. Song thai đối bọn họ tới nói tuy rằng không tính bình thường, nhưng cũng không thể nói hiếm lạ, chẳng lẽ ở chỗ này song thai đại biểu ý nghĩa không giống nhau? Bá lão, song thai không hảo sao? Bá nhiên nhìn người nhà họ tịch biểu tình, nhưng thật ra ý mừng càng nhiều một ít, các ngươi cảm thấy song thai thực bình thường. Tịch du viễn gật đầu, ở chúng ta nơi đó, sinh hạ song. Bảo thai là rất nhiều người đều hy vọng sự, tuy rằng so một thai muốn hiếm thấy chút. Nhưng là cũng không thể nói thực thưa thớt Này xem như chủng loại không giống nhau đi Bá nhiên có chút hắc tuyến Ở chúng ta nơi này chưa bao giờ có quá hoài song thai sự sinh Đảo không phải đại biểu không may mắn Mà là nơi này người bởi vì lực lượng quá mức cường đại Ở sinh sản thượng liền gian nan chút Không cần phải nói song thai Chính là có thể hoài thượng một cái liền ghế Gớm, hơn nữa Nhìn về phía an tĩnh nghe tình nhi Bá nhiên thật dài thở dài tình nhi thân thể tuy rằng cường hóa không ít nhưng là dù sao cũng là người thường thân thể hoài thượng một cái ta đều có chút lo lắng nàng thừa không thừa nhận được nếu là song thai ta vô pháp tưởng tượng xem người nhà họ tịch vẫn là khó hiểu bộ dáng nguyệt gia trà ngăn chặn trong lòng đánh sâu vào tiếp nhận câu chuyện giải thích nói thai nhi là linh thai từ thành hình bắt đầu liền sẽ tiêu hao cơ thể mẹ nguyên khí lấy tình nhi thể chất cung một cái thai nhi đều có chút khó khăn Hai cái, chỉ sợ, linh thai này khởi điểm có phải hay không quá cao. Cũng khó trách nơi này người một đám đều như thế lợi hại. Bọn họ là phàm thai, đối này đó vô pháp tưởng tượng. Nhưng là, người nhà họ tịch vẫn là nghe ra tới lời nói bên trong ý tứ. Tịch phu nhân bắt lấy nữ nhi tay. Ngài ý tứ là, tình nhi sẽ có nguy hiểm. Tuy rằng không muốn, Nguyệt gia trà vẫn là gật đầu. Hàm chứa mong đợi nhìn về phía bá nhiên, bá lão có biện pháp nào không chỉ để lại một cái. Không, ta tưởng hai cái đều giữ được. Không đợi bà lão nói chuyện, tình nhi liền tiếp thượng lời nói, trên mặt có kinh hỉ có kiên định, duy độc không có sợ hãi. Ta là hải tử mẫu thân, ta có quyền quyết định, ta có thể chịu đựng được, các ngươi cũng sẽ không làm ta có việc, đúng hay không? Nơi này người, đều là nàng thân cận nhất người, có những người này tại bên người, nàng còn, có cái gì rất sợ hãi nguyệt già trả đề sự bá nhiên có thể làm được tuy rằng tình nhi cũng sẽ muốn khó chịu thượng mấy ngày nhưng là tuyệt đối sẽ không có tánh mạng chi ngu chính là xem tình nhi kiên trì bộ dáng chỉ sợ con đường này là như thế nào đều được không thông hai cái ngươi khả năng liền chính mình đều giữ không nổi nha đầu, nghe lão sư giữ được một cái tổng hảo qua chính ngươi toi mạng tình nhi, tình nhi, nghe bá lão có được không Nếu là có thể, ta thật, muốn hai cái đều không cần, ta không nghĩ ngươi có một chút nguy hiểm, liền nghe bá lão có được không? Từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần bách lý liên dịch nguyệt già trà nói mắt đều sáng, lại nghe được bá lão nói, vội không ngừng khuyên bảo tình nhi. Tình nhi chảo quá liên dịch tay xoa bụng, liên dịch, đây là chúng ta hai người hài tử, liên dịch, ta tưởng cho ngươi một cái ra, một cái hạnh phúc ra, có ta có tôn kính phụ thân hải tử ta sẽ không có việc gì tin tưởng ta huống chi còn có sư phụ ở còn có lão sư ở bọn họ sẽ không làm ta có việc bách lý liên dịch nhắm mắt lại như vậy hứa hẹn quá mức tốt đẹp hắn tưởng có được điên cuồng tưởng có được thủ hạ là hắn cùng tình nhi hải tử lần đầu tiên hắn có chút chân thật cảm chính là tình nhi ta sở hữu hạnh phúc đều chỉ cùng ngươi có quan hệ ta có thể cái gì đều không cần Cho dù là hài tử đều có thể không cần, ta không thể mạo hiểm một chút mất đi ngươi nguy hiểm. Tình nhi thẳng, tắp vọng tiến hắn trong mắt, ta muốn lưu lại bọn họ, ta kiên trì. Tất cả mọi người biết, bách lý liên dịch là không lay chuyển được tình nhi, nhìn nhau sau một lúc lâu, quả nhiên là bách lý liên dịch bại trận bất quá, hắn vẫn là đưa ra phụ ra điều kiện. Nếu tình huống quá xấu, nhất định phải y bá lão theo như lời, lấy rớt một cái, điểm này, Ta kiên trì, tính nghi nghĩ nghĩ, hào, nàng cũng không nghĩ bạch bạch hào chính mình tánh mạng, biết rõ không thể mà vẫn làm sự, nàng sẽ không làm, chính là, hiện tại thân thể của nàng cũng không có không chịu nổi khuynh hướng không phải sao, ngươi nha đầu này, bá nhiên bất đắc di lắc đầu, lại phải vì nàng lăn lộn, hoài một cái đều vất vả, này còn hoài thượng hai, nếu là đổi thành bản thân là vị diện này người, sợ là muốn cao hứng điên rồi. Nhưng là như thế nào nha đầu này cố tình chính là người thường xuất thân đâu Người nhà họ tịch chỉ có thể vô lực nhìn Này đó bọn họ không hiểu Bọn họ cũng Không có cái gì năng lực trừ bỏ thế tình nhi lo lắng ngoại Bọn họ cái gì đều làm không được Nếu là Bọn họ cũng có lực lượng cường đại thì tốt rồi Lần đầu tiên Bọn họ có như vậy ý niệm Đây là xảy ra chuyện gì Tình nhi không thoải mái Hai huynh đệ tử ngoại tiến vào Nhìn đến trong phòng không khí có chút kỳ quái, bách lý thần hoa hỏi. Nguyệt già trả đem tình nhi tình huống vừa nói, hai người đều nhăn lại mi, rõ ràng là kiện đại hỉ sự, chính là lại cao hứng không đứng. Dậy, rốt cuộc, nguy hiểm cũng là ở kia bãi. Bách lý thần hy lúc này là nhất khó mà nói lời nói, hắn cũng sáng suốt không có lung tung cấp ra ý kiến, thần thức cũng đã ở chính mình trong không gian tìm kiếm, có hay không có thể có tác dụng đồ vật hiên viên đám người ở biết tiểu thư muốn đại hôn sau đã trước sau từ yêu tộc đuổi trở về, tu hành lại quan trọng cũng không có tiểu thư thành thân quan trọng, một hồi tới lại biết tiểu thư có mang song thai càng là không có tu luyện tâm tư, tất cả đều một lòng một dạ dùng ở tình nhi trên người tình nhi cảm thấy chính mình hiện tại thành một loại sinh vật chỉ biết ăn uống tiêu tiểu ngủ sinh vật còn quy giá vô cùng bất quá vì trong bụng hai hài tử nàng cũng liền nhìn xuống Hai cái đâu, sát thật yêu cầu gấp đôi dinh dưỡng. Ba tháng thời gian ở người nhà họ tịch trong mắt đều là dây lát lướt qua, huống chi ở này đó sinh mệnh số lấy vạn năm kế người trước mặt, cũng may tình nhi hiện tại bụng còn không. Phải rất lớn, vô diễm chờ tiểu yêu thân thủ làm được lễ phục ăn mặc một chút cũng không hiện hoài. Kết hợp áo cưới cùng nơi này quần áo đặc sắc, lễ phục lựa chọn màu trắng, bọc ngực kiểu dáng, lộ ra xinh đẹp vai ngọc xương quai xanh. Chỉ là ở bộ ngực dưới liền không hề giữ mình, mà là như đèn lồng giống nhau, làm điểm đa dạng, đã che khuất bụng, cũng sẽ không làm tình nhi khó chịu. Tránh đi xông ra bụng sau mới bắt đầu chậm rãi hướng trong thu, và áo giống như đuôi cá giống. Nhau, thực hiện đường cong, thô thô liếc mắt một cái nhìn lại, tuyệt đối không ai nhìn ra được tới tình nhi có thai, đây là vô diễm mục đích, nàng sẽ làm tiểu thư trở thành xinh đẹp nhất tân nương. Bách Lý Thần Hy đã đi trước trở về Minh Không Điện, an bài các loại công việc, lúc này Nhi tử bồi tân tức phụ mới là nhất thích hợp, thành thân này đó việc vặt giao cho hắn là đến nơi, như thế nào nói, hắn cũng từng có kinh nghiệm không phải, nôn nghén không như vậy nghiêm trọng. Sau, tình Nhi liền thường xuyên ở bên ngoài đi lại, Bách Lý liên dịch đương nhiên không rời tả hữu, có đôi khi, nàng cũng sẽ chạy đến lão sư nơi đó đi xem hắn luyện đan, cấp lão sư đánh trợ thủ. Những việc này, mọi người đều không có ngăn cản, có chuyện có thể làm tình nhi phân tâm càng tốt. Tịch phu nhân mang đến Khương đã mau ăn xong rồi, hôm nay Bách Lý liên dịch mang theo hứa văn hoành cùng nhau đi trở về một chuyến địa cầu, nhân loại tiền giấy hắn không có, hứa văn hoành. Như thế nào nói đều có chút đấy, mua Khương tiền vẫn phải có, bất quá lần này tình nhi đi trước dặn dò, không cần mua có nhan sắc Khương, đó là tăng thêm sắc tố. Thuật tiện trở về nhìn xem cha mẹ là đương nhiên. Bất quá hắn cũng không có ở lâu. Bách Lý liên dịch nóng lòng về nhà. Trực tiếp tìm cái phê thương. Đi đem hắn kho hàng Khương toàn cấp cước đoạt đi rồi. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hại kia bán ra thương còn tưởng rằng này Khương có phải hay không có đại tác. Dụng, có phải hay không nên chữ hàng một đám muốn nói người nhà họ tịch nhất thích ứng nơi này. Lại là kia tiểu hài nhi. Hứa noãn đông. Linh khí dễ chịu. Hơn nữa bá lão một phen làm làm hắn thoạt nhìn càng là linh động, mắt to chớp a chớp xem người, không khóc không nháo, càng là làm người hiếm là đến không được, dùng tông kia mấy sư huynh để làm xong chính mình sự liền tới cước ôm hải tử, những người khác đảo không phải không nghĩ tới, mà là không này tư cách, này một mảnh, là sư phụ chỗ ở, trừ bỏ thân truyền đệ tử, những người khác là không được tới gần. Mỗi ngày Tiểu Ngọc cùng Tham Hoa lệ hành tính cùng tỷ tỷ trong bụng hài tử nói chuyện qua sau, liền đi đầu tiểu hài nhi chơi, một tuổi nhiều điểm hài tử, đi đường còn không quá ổn, nhưng là tiểu hài nhi trời sinh nhạy bén làm hắn đối với này hai cái linh thể phi thường có hảo cảm, thực thân cận bọn họ, tam tiểu hài tử chơi đến làm trộm nhìn thiên đạo ghen ghét đến mắt đều đỏ. Hắn đã lâu không đi. Nữ oa nhi nơi đó a, chính là trong khoảng thời gian này có vài cái vị diện đều không quá ổn. Hắn không nhìn lại không được, muốn thật là vị diện sụp đổ, kia đến xuất hiện nhiều ít oan hồn, này hậu quả thật sự quá phiền toái. Bất quá, thực nhanh, nữ hoa nhi thành thân thời điểm, hắn nhất định có thể đi, nhất định phải đi. Thiên đạo nắm chặt tiểu nắm tay, tiếp tục phân tâm chú ý kia tam tiểu hài tử, mãi cho đến ly đại nhật tử chỉ có 8 ngày khi, bách lý liên dịch mới lưu luyến. Không rời rời đi, ngàn dặn dò vạn dặn dò liền sợ chính mình không ở mấy ngày nay ra điểm cái gì sự. Dung tông ly minh không điện không gần, liền tính là tình nhi bọn họ, cũng không thể ở đại nhật tử đương thiên tài hành động, vì làm tình nhi không khó chịu. Năm ngày trước phải nhích người, dọc theo đường đi nguyệt ra trà đã sớm đã an bài thỏa đáng mặc lân đường sản nghiệp tới tơi lui lui khách điếm vừa lúc có tác dụng, cuối cùng vừa đứng ly minh không điện cũng chính là ban. Ngày lộ trình, vừa vặn có thể đuổi kịp giờ lành, Nơi này thành hôn thời gian cùng địa cầu không giống nhau, là ở trạng vạng giờ dậu, Nhìn mênh mông cuốn cuộn một đám người, tình nhi trong lòng ấm áp, nguyên bản cho rằng chính mình thế nhược, không nghĩ tới chính mình xuất giá lại cũng chút nào không hiện keo kiệt, trừ bỏ còn không có xuất quan lục sư huynh cùng thất sư huynh. Mặt khác sáu vị sư huynh đều đi theo, mặt khác bên ngoài đệ tử cũng theo không ít, này coi như là. Dung Tông tự lần trước kiếp nạn quá sau lần đầu tập thể lộ diện, Nhìn kia một đông lớn của hồi môn Tình nhi đều hoài nghi sư phụ Có phải hay không đem nhà kho đều dọn không Còn có lão sư Này đã hơn một năm Lão sư trừ bỏ xuất ngoại tìm kiếm dược liệu Cơ bản liền không rời đi quá dung tông Liền cố nàng bụng Nàng có tài đức gì Để cho người khác muốn gặp lại không được này môn Mà nhập tông sư mỗi ngày vì nàng phục vụ Hảo Có thể đi rồi Cấp trên đường tranh thủ điểm Thời gian Đừng bởi vì cái gì ngoài ý muốn lầm giờ lành. Nguyệt già trả một thân áo lục, nhìn càng thêm tuổi trẻ, nói lên quyết đoán, Bách Lý Thần Hoa nhưng thật ra cập không thượng hắn phu nhân. Ở Dung Tông, Nguyệt già trả uy tín cũng ở Bách Lý Thần Hoa phía trên. Cường đại khí chàng, nàng sư phụ, tình nhi cười, hảo, ra đi, ba mẹ, muội nhi, văn hoành, các ngươi không cần lo lắng, địch hy phi thật sự ổn liên dịch để lại ra ra cho nàng đương ngồi giá, vừa lúc liền đem địch. Hy cấp người nhà, mà những người khác hoặc là có chính mình ngồi giá, hoặc là yêu tộc loài chim bay loài yêu tộc cung cấp phương tiện, mà ba lão tắc ngự phong phi hành ở tình nhi bên người, lấy hắn tu vi tới nói đây là dễ như trở bàn tay sự, bất quá, có thể làm hắn như vậy tận tâm người nhưng không nhiều lắm, tu luyện thời gian càng lâu, này tâm liền càng ngạnh, như thế nhiều năm, vào được hắn mắt người ị ỏi không có mấy, mà tình nhi tâm tính, lại là hợp cực kỳ hắn tính nết. So phía trước mặt hai cái đổ để càng sâu, tới tơi lui lui khách điếm trang điểm dị thường vui mừng, trừ bỏ thường chú trong tiệm, mặt khác khách nhân sớm tại mấy ngày trước liền không hề tiếc đái, bốn tầng phòng cũng đã một lần nữa may lại một phen, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Nguyệt Gia Trà ở mặt lân đường địa vị, liền tính rời đi như thế nhiều năm, vẫn như cũ không thay đổi. Trải qua bốn cái đại thành, tới nhất tiếp cận minh không điện cái kia đại thành khi, mặt sau đi theo. Xem náo nhiệt người đã phi thường khả quan, liền tính vào không được minh không điện, tóm được cơ hội nhìn xem tân nương tử cũng hảo A. Đáng tiếc, mỗi lần đều chỉ nhìn đến một bóng hình, thị lực tái hảo người cũng đột không phá trên người nàng bảo hộ, đi theo một đường cũng không có thể như nguyện. Cuối cùng vừa đứng, đứng ở cửa sổ, tình nhi vẫn luôn vẫn duy trì đạm nhiên tâm cũng có dao động. Nhẹ nhàng vuốt ve bụng, thực hiểu chuyện đâu mấy ngày nay vẫn luôn đều thực ngoan Không có lăn lộn nàng, là biết muốn đi tìm các ngươi phụ thân rồi sao Tịch phu nhân đẩy cửa tiến vào, nhìn nữ nhi bộ dáng Không khỏi lộ ra chút lo lắng chi sắc, đến gần đem cửa sổ đóng lại Như thế nào đứng ở cửa sổ, như thế nào, hải tử còn an phận đi Tình nhi bất đắc dĩ tùy ý mẫu thân lôi kéo chính mình ngồi xuống Loại này phủng ở trong tay sợ quăng ngá Hàm ở trong miệng sợ hóa đau sủng nàng trong khoảng thời gian này chính là nếm đủ hương vị, thiếu tự do, lại cũng cam tâm tình nguyện bị quản thúc, thiếu hụt những năm đó, một đoạn này thời gian giống như toàn bộ đều bổ đã trở lại. Ta không có việc gì, mẹ, đừng lo lắng, noán đông ngủ. Ân, đại khái là ta mang thời gian nhiều, không ta hống liền không ngủ, ngươi đêm nay muốn đi ngủ sớm một chút, nghe ngươi sư phụ ý tứ. Ngày mai sợ là rất sớm liền phải rời giường, ngẫm lại cũng là, thiến nhi kết hôn thời điểm, cũng là dạng sáng bốn điểm liền lên, lại là hóa trang lại là làm chuẩn bị. Muốn lăn lộn một ngày, bất quá ngươi không cần lo lắng, đại gia sẽ không làm ngươi mệt. Ta biết, mẹ, các ngươi đều đem ta tưởng qua yếu, nếu là ta thật như vậy nhược, sớm tại ngay từ đầu đã bị người ăn tươi nuốt sống. Hiện tại, nàng đã có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói lên chuyện cũ. Hiện tại nghĩ đến, những cái đó cũng bất quá là nàng trải qua quá một đoạn chuyện cũ mà thôi, bởi vì qua, liền không cảm thấy gian nan. Cấp nữ Nhi thuận thuận đầu, tịch phu nhân tự đáy lòng kêu: "Ngạo, đúng vậy, nàng nữ nhi trải qua, xa so người bình thường muốn nhiều, chính là nàng vẫn như cũ có thể như thế thiện lương, như thế hiếu thuận, hơn nữa làm như thế nhiều người đau ở trong lòng, nàng có thể nào này kiêu ngạo." Tịch Thiến Nhi đẩy cửa đi đến Nhìn đến mụ mụ ở cũng không có cảm thấy giật mình, nếu là không ở kia mới kỳ quái. Tỉ, ngươi nên nghỉ ngơi. Tình nhi hắc tuyến, hiện tại một đám, đều tưởng quản nàng, nàng kỳ thật rất có tự giác đi, cũng không làm nhân. Vì nàng phí quá tâm đi. Tịch thiến nhi đi tới, giống khi còn nhỏ giống nhau nằm ở tỉ tỉ trên đầu gối, chỉ là lực đạo so di vắng phải chú ý rất nhiều. Tỉ, ta nguyên bản cho rằng không có biện pháp tham gia ngươi hôn lễ không nghĩ tới thật đúng là đuổi kỳ. Loát nàng đầu một phen, đừng tưởng rằng so với ta trước kết hôn, so với ta trước có tiểu hài tử, là có thể bỏ ta trên đầu đi, tỷ vẫn là ngươi tỷ. Đó là, này ngươi tưởng không thừa nhận đều không được, dù sao ngươi, chính là tỷ của ta, là nàng chỉ cần vừa nhớ tới liền đáy lòng nhảy nhót tỷ tỷ. Nếu là ngươi tỷ, tỷ kết hôn như thế nào sẽ không thỉnh các ngươi, kỳ thật. Ngay từ đầu ta là thật không tính toán kết hôn, chỉ cần cùng liên dịch hảo không phải được rồi. Ở địa cầu nơi đó kết hôn đều còn có thể ly hôn đâu, huống chi nơi này. Nếu liên dịch thực sự có ngoại tâm, không có người có thể ngăn cản được, huống chi chỉ là loại này hôn nhân quan hệ, nàng là nữ nhân, là nữ nhân liền có cảm. Tính một mặt, nàng lo lắng một khi có hôn nhân, nàng sẽ thủ không được cuối cùng điểm mâu chốt, ai dám nói đối mặt cảm tình. Có thể làm được tâm như nước lặng. Tỷ phu sẽ không. Ta xem hắn như vậy hận không thể không có lúc nào là không dính trên người của ngươi. Ta nhìn đều cảm thấy nị đến hoảng. Mất công ngươi còn không có cái gì cảm giác giống nhau. Nàng cùng văn hoành đều không có như vậy quá. Nếu là mỗi ngày như vậy. Chỉ sợ sớm nị. Liên dịch cũng muốn một cái ra đi. Hắn là cái tịch mịch người. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ hảo hảo. Tình nhi có tự tin. Nói không chừng cùng liên dịch ràng buộc, thật sự có thể cả đời. Được rồi, không còn sớm, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta nơi này không cần lo lắng, vô diễm cùng mạc ngữ sẽ đem ta chiếu cố rất khá. Điểm này tất cả mọi người tin tưởng, này hai yêu tận tâm tận lực mọi người đều xem ở trong mắt, tịch phu nhân lại giao đãi vài câu, liền lôi kéo tịch thiến nhi rời đi, các nàng cũng yêu cầu dưỡng. Hảo tinh thần mới được. Ngày mai muốn đối mặt người rất nhiều đâu bọn họ không thể ném tình nhi mặt, đây là sở hữu người nhà họ tịch trung nhận thức. Thiên còn không có lượng, tới tơi lui lui khách điếm liền đèn đuốc sáng trưng thường trú ở chỗ này một ít khách nhân cũng nổi lên cái sớm, loại này náo nhiệt nhưng không nhiều lắm thấy. Minh không điện tiến đến đón dâu người còn chưa tới, Nguyệt già trả một tay bắt sở hữu việc vật, an bài đến gọn gàng ngăn nắp, tình nhi thong. Thả ung dung ăn bữa sáng. Rồi mới mới ở vô diễm cùng mạc ngữ hậu hạ hạ thay lễ phục, đầu đều bị vãn ở đỉnh đầu, lộ ra thon dài trắng non cổ. Tiểu Ngọc hôm nay biến hóa thành phi thường cổ xưa vương miện hình thức, làm tình nhi cả người thoạt nhìn càng hiện cao quý. Cũng may trong khoảng thời gian này dưỡng đã trở lại điểm thịt, hôm nay này trạng thái vừa vặn tốt. Tịch phu nhân vừa lòng vây quanh nữ nhi xoay vài vòng, nhà mình nữ nhi quả nhiên là xinh đẹp nhất. Kia còn dùng. Nói tỷ vẫn luôn chính là xinh đẹp nhất tịch thiến nhi ngồi xổm đang ở giúp đỡ tỷ tỷ lý làn váy ngẩng đầu lộ ra sáng lạn gương mặt tươi cười tính trẻ con bộ dáng một chút cũng không giống như là cái làm mẹ người nguyệt gia trà ở sức hộp tả chọn hữu chọn mới lấy ra một bộ vừa lòng sức này toàn thân quá tố lửa đỏ ngọc thạch mài rua ra tới sức đáp thượng càng tốt trung hòa một chút lợi dụng địa cầu thủ pháp tịch thiến nhi cấp tỷ tỷ vẽ cái cực đạm trang nhẹ nhàng phát Hòa gian, ngũ quan càng hiện thanh nhã, Cứ như vậy tốt nhất, cũng không cần lo lắng sẽ hoa trang. Tình nhi nhìn nhìn trong gương chính mình, trong khoảng thời gian này bởi vì nôn nghen đã cực ít chiếu gương, nhưng là nàng cũng biết chính mình trạng thái hảo không đến chạy đi đâu, bất quá hiện tại thoạt nhìn, so với không mang thai trước đảo càng có vẻ xuất sắc, đồ trang điểm, trách không được vẫn luôn như vậy hảo bán. Thực hảo, Nha đầu, có thể tiến vào sao? Bá nhiên, Thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Lão sư, vào đi, đã thu thập hảo. Đi theo bá nhiên tiến vào còn có hai cái hiên ngang cực kỳ nam nhân. Một thanh ngạo, một ôn hòa. Nhìn về phía tình nhi ánh mắt đều có tò mò, cập thiện ý. Nha đầu, tới, gặp qua ngươi hai vị sư huynh. Cái này ngạo đến như là thiên hạ đệ nhất chính là ngươi đại sư huynh tông thành. Một cái khác gửi đến giống cái hồ ly chính là ngươi nhị sư huynh cát trạch. Tình nhi đứng dậy. Chấp đồng môn gặp nhau lễ, tông sư, huynh hảo, ca sư huynh hảo, sư mội hảo, sư mội hảo, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tên này chúng ta sư huynh để hai người đều mau nghe được lỗ tai trường kén, sư phụ đây là có tiểu sư mội trong lòng liền hoàn toàn không chúng ta hai anh em. Nói chuyện tự nhiên là bị bá nhiên nói thành là hồ ly ca sư huynh, tông sư huynh chỉ là hơi hơi hướng nàng gật gật đầu. Khóe miệng ý cười nhưng thật ra nhu hóa hắn không ít thanh ngạo chi khí. Lão sư đối ta tự nhiên là cực hảo, tình nhi cũng từ lão sư nơi đó nghe nói không ít hai vị sư huynh sự, tỉ như nói nhị sư huynh thuận người khác chân hy dược liệu để lại lão sư danh, khủ khủ khủ, cát chạch ho khan hai tiếng, nhìn về phía sư phụ ánh mắt có chút bất mãn. Sư phụ, chỗ tốt ngươi cũng chiếm một nửa, như thế nào có thể ở tiểu sư mỗi trước mặt như thế nói ta đâu, ta cũng nói a Chỗ tốt ta cũng chiếm, bất quá đồ vật là ngươi thuận không sai đi, lưu chính là sư phụ ngươi ta danh không. Sai đi, ta bổ nhân ra một viên đan dược cũng không sai đi. Cát chạch rốt cuộc đối lý, không dám tranh cái nữa đi xuống, nếu là sư phụ bẻ lên, thế nào cũng phải tại đây sự thượng lại so cái thật, xui xẻo vẫn là hắn. Tông Thành hoàn toàn không để ý tới đánh nhau hai người, tự cố đáp thượng tình nhi mạch, tình nhi cũng không kháng cự mỗi người biểu đạt quan tâm phương thức đều không giống nhau, này đại khái chính là tông sư huynh biểu đạt phương thức, thật là song thai, sẽ có nguy hiểm, sư muội, ngươi vẫn là nghe sư phụ lưu lại một tương đối hảo, tình nhi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời ta còn không có cảm giác được ta không chịu nổi, nếu ta chính mình cảm giác được thân thể không chịu nổi nói, ta sẽ không chết quật, rốt cuộc vẫn là tánh mạng quan trọng, nhưng là hiện tại, Ta làm không được như vậy quyết định. Nguyên bản cho rằng Tông Thành sẽ lại khuyên vài câu, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra dị thường sảng khoái gật đầu. Ngươi là nhất hiểu biết chính mình thân thể, chính mình trong lòng hiểu rõ liền hảo. Chuyện khác giao cho chúng ta, ta nơi đó có chút đồ vật vừa lúc có thể có tác dụng, sư đến nơi đó hẳn là cũng giống nhau. ân ta nơi đó xác thật có một ít, chờ sư mội hỉ sự một xong ta lại đi một cái khác vị diện một chuyến. Nơi đó có một gốc cây dược phi thường hiếm thấy, cũng thích hợp sư muội dùng, ngàn năm trước ta đi nhìn còn không có thành thục, ở nơi đó thiết cái trận pháp ẩn tàng rồi lên. Lần này đi thời gian vừa vặn tốt, tình nhi trong lòng ấm áp, không có cự tuyệt đến từ đồng môn quan ái. Cảm ơn hai vị sư huynh. Chúng ta đồng môn liền ba người, không lẫn nhau chiếu cố còn chiếu cố ai đi, sau này không cần phải nói ta. Lúc này tông thành phi thường có đại sư huynh phong phạm, Tình nhi gật đầu ứng, bá nhiên làm như cái gì cũng chưa nhìn đến, bất quá đáy mắt vui mừng lại là không lừa được người, đối với chính mình thức người phương diện, hắn từ trước đến. Nay là cực kiêu ngạo, yêu cầu tự nhiên cũng là cực cao, bằng không này vô số năm, hắn như thế nào sẽ chỉ thu ba cái đồ đệ, đồng môn chi gian đầu đá, hắn là cực không muốn nhìn đến, cũng may, hai nam Oa nhi như thế nhiều năm vẫn luôn trộ đến cùng ca hai dường như... Tân thu cái này tiểu nha đầu hắn nhưng thật ra chưa từng có nghĩ tới sẽ bị kia hai người bài xích, hắn nhìn chúng người, lại sao lại kém đi. Kia đều này đây sau sự, sau này lại nói, hiện tại, cho các ngươi sư muội Thêm trang, đừng làm cho Minh không điện người xem nhẹ đi. Hai người đảo cũng không vô nghĩa, mở ra chính mình không gian, đem chuẩn bị tốt đồ vật từng cái bày ra tới, thực mau, trong phòng liền phiêu ra các loại đan hương không nói bên ngoài những cái đó ngửi được người cái gì cảm tưởng, Quang Nguyệt ra trà liền rất là chân chấn động, Ngọc Thạch Hộp xây thành một đống, dĩ vãng gần một viên đều là người khác muốn thế nhưng tranh chấp đoạt mục tiêu, nhưng hiện tại bãi tại, nơi này phẳng phất không cần tiền dường như, mà tình nhi nhìn chúng lại không phải này đó, mà là mặt khác một đống, đồng dạng dùng Ngọc Thạch Hộp trang các loại chân quý dược thảo, nàng chỉ là tân tấn đan sư, không có chính mình dược điền, Không có chính mình tư tàng, mà này hai người không biết thu liếm nhiều ít thứ tốt, này đó, lại đúng là nàng muốn nhất, đan dược, sau này nàng có thể chính mình luyện, nhưng này đó dược thảo, lại không phải nàng muốn liền nhất định có thể tìm được. Tông sư huynh, các sư huynh, này có phải hay không quá nhiều điểm? Nhiều sao? Thời gian hấp tấp chút, ta có thể chuẩn bị liền như thế điểm, cái gì đều không cần tưởng, nhận lấy tơi là được. Vị diện này có thể đại hôn có mấy cái, có lần này không lần sau sự, đương nhiên muốn chuẩn bị tốt hơn đồ vật, huống chi là chúng ta sư muội tự nhiên không thể bị người xem nhẹ đi. Tông Thành không có nói cái gì, chỉ là gật đầu, tỏ vẻ tán đồng cát chạch lời nói, hắn là, trước nay không nghĩ tới muốn tìm cá nhân đem chính mình trói chặt, sư đệ như vậy, chỉ sợ là hồng phen chi kỷ quá nhiều, luyến tiếc vì một người từ bỏ đa số thôi, quang nghe đan hương. Bá nhiên liền biết hai đồ nhi là gia đại huyết, vừa lòng gật gật đầu, đem chính mình chuẩn bị lễ vật cũng đem ra. Dung tông chuẩn bị của hồi môn cũng không phải một đường nâng rêu dao khắp nơi, mà là thu ở trong không gian, chỉ có từ nơi này bắt đầu, chờ minh không điện người lại đây, nhà gái. Chuẩn bị của hồi môn mới có thể bày ra tới, đây là một loại tư thái, biểu hiện cấp mọi người xem tư thái, sau này tân tức phụ nhập chủ minh không điện, cũng sẽ không hư tự tin. Bá Nhiên chuẩn bị kia một phần tự nhiên cũng là lần đầu tiên biểu lộ ở đại gia trước mặt, liền tính là Nguyệt gia trà, cũng không khỏi cảm thán bá lão đối tình nhi yêu thích. Kia hai sư huynh đệ liền càng không cần phải nói, tông thành còn tốt một chút, chỉ là ánh mắt thu không trở lại, cát trạch trực. Tiếp liền oán giận thượng, sư phụ, quá bất công a, này cây dược thảo ta hướng ngươi thảo đã bao lâu, ngươi chính là không cho ta, còn có này cây, này cây a tất cả đều là ta muốn a sư phụ a ta đi tìm cái bạn lữ nói ngài có phải hay không cũng đưa ta như thế nhiều bá nhiên hắc hắc cười lạnh nhìn hắn hành a ngươi đại hôn rồi mới sinh cái tiểu hài tử cho ta ngoạn nhi ta chiếu như vậy cũng cho ngươi tới một phần đại hôn sinh cái tiểu hài nhi cái nào đều không phải hắn nguyện ý a cát chạch nghi nghĩ đại giới quá lớn vẫn là tính đỏ mắt nhìn nhìn kia một đống đồ vật so với hắn cùng đại sư huynh thêm lên còn nhiều a hảo muốn hảo muốn bá nhiên tam thầy trò đưa đồ vật đều không sai biệt lắm giống nhau hoặc là đan dược hoặc là chân hy dược liệu chính là này phân lượng nhiều cũng đủ làm vị diện này chấn thượng chấn động nguyệt gia trà tuyệt đối tin tưởng hôm nay minh không điện thu được hỉ gián tới dự tiệc người tuyệt đối sẽ chuyến đi này không tệ mặt khác thần khí công pháp đối minh không điện tới nói có lẽ không xem ở trong mắt Nhưng là trước mắt này một đống, tuyệt đối có thể cho bọn họ cũng mở rộng tầm mắt. Bên này còn không có xong trống giống lại rớt xuống một tiểu hài nhi tới. Nữ hoa hoa, ta tới. Tình nhi có chút kinh hỉ, đâu chủ hắn đến trước người ôm lấy. Như thế nào như thế lâu không tới. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay cũng sẽ không tới đâu, ở tình nhi trên người có cỏ, thiên đạo. tràn đầy oán giận có một cái vị diện sinh ngoài ý muốn liên quan ảnh hưởng mặt khác vị diện ta đều không thể rời đi nữ oa oa ta rất nhớ ngươi a tình nhi cười xoa bóp hắn mặt không đi qua hỏi hắn chức trách lần này tới có thể ngốc bao lâu hắc hắc thật lâu thật lâu ta động điểm tay chân chỉ cần địa phương khác không ra sự không quay về cũng không quan hệ này đã hơn một năm tuy rằng bởi vì những cái đó sự không thể rời đi nơi đó nhưng là hắn cũng không phải Cái gì cũng chưa làm nga, vậy là tốt rồi, hôm nay liền cùng tiểu ngọc bọn họ ở bên nhau bồi ở ta bên người hảo sao. Nàng cũng không có lộng hoa đồng linh tinh, rốt cuộc nơi này không phải địa cầu, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không tới thích hợp hoa đồng. Nhìn nhìn kia hai cái làm hắn đỏ mắt tiểu thí hài, thiên đạo ngoan ngoan nói, hảo, đột nhiên nhớ tới chính mình mang đồ vật còn không có lấy ra tới, chạy nhanh lùi lại một bước, phần phật một tiếng trước. Mặt nhiều ra tới một đống đồ vật, dính bùn mang thổ, thiên đạo ngượng ngùng lôi kéo đầu. Ta xem bọn họ đều đưa ngươi đồ vật, đây là ta đi tìm tới, không biết nữ hoa nhi ngươi có thích hay không? Cái này, là liền bá nhiên đều đảo hút khẩu khí lạnh, đại khái là xem bọn họ đưa đều là cùng luyện đan có quan hệ, mà tình nhi học lại là luyện đan. Cho nên thiên đạo lấy ra tới cũng đều là một ít hoa hoa thảo thảo, liền tính bên ngoài người đi đường xem ra, này đó quanh quẩn linh khí. Đều thực chất kỳ chân dị Thảo tuyệt đối là hiếm thấy, hệ dễ còn dính niết nhuột bùn đất, không giống bá nhiên những cái đó đã xử lý qua, này đó dược Thảo vẫn là có thể loại sống. Tình nhi không phải không biết nhìn hàng người, liền tính nhận không ra này đó dược Thảo, từ lão sư phản ứng chung cũng có thể đoán ra cái đại khái, nhìn về phía phảng phất chờ khít lệ thiên đạo, tình nhi ôn nhu cười cười, đương nhiên thích, đây là ta thích nhất lễ vật. Thiên đạo cười mị mắt. Thời gian hấp tấp, ta chỉ có thể tìm được như thế chút, qua mấy ngày ta lại đi cho ngươi tìm, nhất định có thể tìm được rất nhiều. Cái này không cần phải nói tông thành cùng cát trạch, chính là bá nhiên đạm mạc tâm đều có dao động, này đó dược thảo chỉ là một gốc cây đều cũng đủ làm cho bọn họ hưng phấn, huống chi còn có như thế đại một đống, vô dụng bất cứ thứ gì trang lên, đôi ở bên nhau đặc biệt làm cho bọn họ có cước bóc xúc động. Này tiểu hài nhi còn nói có thể tìm, Được càng nhiều bọn họ có thể hay không hỏi một chút ở nơi nào có thể tìm được nhìn một đống dược thảo, tình nhi có chút phạm sầu, quay đầu hỏi lão sư, lão sư, có cái gì đồ vật có thể trang sao? Bá nhiên ở trong không gian phiên phiên, giống nhau hộp ngọc nhưng thật ra có, cao chất lượng cũng có, chính là, hắn không cảm thấy này đó hộp ngọc có thể trang này đó linh khí ngoại giật dược thảo, xem mọi người đều có điểm phạm sầu bộ dáng thiên đạo túm túm tình nhi tay. Nữ, hoa hoa, ta giúp ngươi đem chúng nó loại lên được không? Loại lên, hiện tại, tất cả mọi người nhìn về phía thiên đạo, thiên đạo gật đầu, có thể loại, chờ ta một chút. Thiên đạo biến mất đến không hề dự triệu, tu vi cao thâm như bá nhiên đều không có cảm giác ra một tia dao động. Thực mau, thiên đạo lại đã trở lại, tay nhỏ vung lên, một khối vuông vứt thổ địa ở đại gia trước mặt chậm rãi biến đại. Ta có thể không chế nó lớn nhỏ. Chờ ra cửa liền có thể phóng đại Nữ oa oa Đây là từ ta nơi đó lấy tơi thổ Sau này ngươi thích dược thảo đều có thể loại ở chỗ này So bất luận cái gì địa phương thổ đều phải hảo Nga Nơi này biết thiên đạo thân phận chỉ có tình nhi cùng bá nhiên Hai người nhìn nhau Đều biết này thổ chân quý Sờ sờ khoe ra thiên đạo Tình nhi ôn nhung nói lời cảm tạ Cảm ơn tiểu thiên Bất quá như vậy có thể chứ Không có việc gì Lại không lấy rất nhiều Hơn nữa, không ai có thể quản ta, thiên đạo chẳng hề để ý phất tay, rồi mới xoay người, đối với bá nhiên, tông thành, khát chạch ba người điểm điểm, ngươi, ngươi, còn có ngươi, giúp nữ hoa hoa đem này đó dược thảo loại đi lên. Ba người nhưng thật ra không có cái gì bất mãn, xem ở này đó dược thảo phân thượng, bọn họ cũng sẽ không phản đối, tuy rằng không phải bọn họ, có thể sờ sờ cảm thụ một chút dược tính cũng hảo a tình nhi vỗ nhẹ nhẹ hạ thiên đạo đầu không cần dùng ngón tay chỉ người khác không lễ phép thiên đạo le lưỡi hướng tình nhi trên người cọ nhưng thật ra càng sẽ làm nũng tiểu ngọc ở một bên xem đến đỏ mắt chính là lại không dám đi tranh sủng. thiên tính thượng đối với thiên đạo cũng không dám tiếp cận huống chi hắn cũng mơ hồ biết này thiên đạo thân phận ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa hiên viên đầy mặt ý mừng tiến vào bẩm bao nói tiểu thư Bách lý công tử cách nơi này không đủ trăm dặm. Tiểu yêu nhóm đã sớm phân tán khai đi, ở minh không điện tới phương hướng chờ, một tầm tầm thông báo. Làm bên ta có chuẩn bị tâm lý, bá nhiên thầy trò không hề nét mực, nhanh hơn độ, cẩn thận đem từng cây rửa thảo loại lên, dù sao là tình nhi, sau này nói không chừng còn có thể muốn tới một gốc cây, hiện tại cũng không thể lầm đại sự. Nguyệt gia trà nhìn đầy đất hộp ngọc, nghĩ lại chính mình chuẩn bị kia một đống, Cân nhắc bên ta nhân thủ, hẳn là đủ, này khối dược thổ khiến cho cái này thần bí tiểu hài tử chính mình không chế. Tình nhi, ta đi an bài hạ, mấy thứ này ta cũng mang đi, nơi này không gian muốn lưu ra tới. Tình nhi gật đầu, sư phụ, muốn ngươi tốn nhiều tâm. Nói cái gì ngốc lời nói, ta liền ngươi một cái đồ đệ, hôm nay là ngươi đại nhật tử, không vì ngươi lo lắng vì ai lo lắng. Bên ngoài những cái đó việc vặt ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được, cũng không cần khẩn trương. Xem nhà mình đồ nhi bộ dáng nào có khẩn trương dạng, nguyệt gia trà nhợt nhạt cười cười, nhìn phía hiên viên. Hôm nay nếu không phải cái gì đặc thù sự, liền không cần hồi bẩm tình nhi, hướng ta bẩm báo là được. Là, hiên viên chạy nhanh khom người đáp, hắn ước gì như vậy, hắn là quản gia chỉ có thể quản sự, lại không thể thế tiểu thư làm chủ, cho nên liền tính không muốn cũng sẽ muốn tới quấy giày tiểu thư. Có tiểu thư sư phụ câu này phân phó vậy là tốt rồi nói. Hướng người nhà họ tịch cùng ba lão chào hỏi, Nguyệt Gia Trà mới rời đi, đi ra ngoài xử lý hết thảy công việc, mặc lân. Đường phái gia nhất giỏi giang người tới hiệp trợ nàng, cũng chỉ có nàng mới có thể đương nhiên đi sai sử. Nếu Nguyệt Gia Trà lần này là quang minh chính đại bước vào minh không điện, kia mấy vạn năm trước cái kia không có bên ngoài ước thúc, lại suốt trói buộc nàng mấy vạn năm ước định đó là đánh vỡ, như vậy, cùng mặc lân đường lui tới liền càng là đương nhiên, mà lúc này đây, bách lý thần hy sở hỉ gián chung, mặc lân đường là để nhất ra, cái gì đều không cần phải nói, hành. Động đã thuyết minh hết thảy minh không điện lúc này đây xuất động người không thể nói không nhiều lắm, thanh long, bạch hồ, chú tước, Huyền Vũ bốn đường đường chủ đồng thời trang phục lộng lẫy xuất động, sau lưng cùng tất cả đều là bốn đường tinh nhuệ. Bách Lý Liên Dịch một thân minh không điện điện chủ chính trang, ngày thường tùy ý đầu hôm nay cũng cố tình xử lý một phen, làm hắn nhìn càng là thần thái phi dương không ít, kia sắp xếp trước liền yêu khí bốn phía mặt hôm. Nay thoạt nhìn càng là làm người không rời được mắt, mà vẫn luôn bị hắn ném ở minh không điện thân vệ, lúc này đây cũng một cái không thiếu theo sát này sau. Quang này khí thế, liền làm bàng quan nhân tâm minh bạch, minh không điện nữ chủ nhân địa vị, không thể giao động, một chút tới gần, tình nhi hơi thở đã ở chính mình bao phủ trong vòng, bách lý liên dịch hận không thể thuấn di đến tình nhi bên người, đem mấy ngày không gặp người ôm đến trong lòng ngực, nói cho nàng, hắn, có bao nhiêu tưởng nàng, hắn, không nghĩ rời đi nàng một phân một giây, chính là hắn không thể, hắn phải cho tình nhi một hồi nhất long trọng hôn lễ. Hắn muốn cho mọi người biết, minh không điện tân nhiệm nữ chủ nhân danh xứng với thật. tơi tơi lui lui khách điếm người toàn bộ đều động lên, xem náo nhiệt chiếm cứ tốt nhất vị trí, mà đang ở trong đó người ở vui mừng chung lại có khẩn trương. Không có pháo, không có pháo hoa, thậm chí, liền khua chiêng gõ trống đều không có. Cùng thế gian ẩm ý so sánh với, nơi này an tĩnh rất nhiều, chỉ là bởi vì thiệt tình, trên mặt ý cười lại muốn càng chân thành. Bất quá hôm nay, Bách Lý Liên Dịch muốn dễ dàng cưới đến tình Nhi, lại cũng không có khả năng. Khách điếm cửa, Tịch Thiến Nhi cùng hứa văn hoành một thân tân làm ra vẻ huề mà đứng, không có linh lực bình phàm người, lại không lộ một chút nhút nhát, đều có một phen phong thái. Ý cười doanh doanh đối thượng nhướng mày Bách Lý Liên Dịch, Tịch Thiến Nhi. Nói, tỷ phu, muốn cưới đi tỷ tỷ của ta nhưng không dễ dàng Nga, ta cùng văn hoành kết hôn khi ngươi cũng ở. Ngươi nên biết chúng ta nơi đó có cước tân nhân phong tục, cho nên, bên trong thiết chí lục đạo quan khẩu, muốn cưới đi tỉ tỉ của ta, liền thỉnh từng đạo đột phá, bất quá không thể dùng các ngươi lực lượng, một khi dùng, liền không tính toán gì hết, tỉ phu, cố lên. Bên ngoài người hai mặt nhìn nhau, còn có chuyện như vậy, liền tính không thể dùng linh lực, lại có mấy người có thể chống đỡ được bách lý liên dịch, cho nên... Bách lý liên dịch chính mình cũng không có gì hảo lo lắng, này cũng chính là một loại phong tục, làm trường hợp càng náo nhiệt lên, hắn tôn trọng, bất quá nghĩ đến tịch thiến nhi kết hôn khi đại sái bao lì xì sự, cân nhắc vẫn là làm mục chuẩn bị không ít thượng phẩm linh thạch, so với dùng lực lượng quá quan, hắn đảo tình nguyện dùng loại này, mục cảm thấy thú vị, lo lắng cho mình trên người mang linh thạch thiếu, còn đem. Mặt khác mấy người linh thạch cũng cước đoạt tới, Khách điếm đại môn đã nhốt lại, nhìn dáng vẻ cửa thứ nhất hẳn là chính là nơi này, bất quá, cửa thứ nhất cư nhiên là tới tơi lui lui khách điếm trưởng quầy thêm tiểu nhị, mỗi người toàn đầy mặt ý cười, ngăn trở minh không điện chủ như vậy sự bọn họ rất vui lòng làm, hôm nay như vậy nhật tử, nói vậy hắn cũng sẽ không đại khai sát giới, bách lý liên dịch đánh cái thủ thế, sau đầu người cũng không sẽ toàn bộ đi theo đi vào, rốt. Cuộc nơi này chỉ là khách điếm, nơi sân lại đại cũng hữu hạn. Bất quá bốn cái đường chủ đó là một cái không thiếu. Hướng thân vệ đội trưởng gật đầu, thân vệ đội trưởng khom người lính mệnh, mang theo vài người hướng khách điếm cửa phóng đi. Thật sự chính là dùng cậy mạnh va chạm, bên trong người quá yếu, bọn họ chỉ dùng vài phần lực, chính là không nghĩ tới bên trong làm ẩm ý lập tức sau, nguyên bản phá khai một cái khe hở môn lại bị đổ cái kín mít. Mục xem đến thú vị, cũng gia nhập đi vào một chút một chút đâm cho thực vui vẻ mặt khác ba người xuẩn xuẩn động chính là nhìn bàng quan người vẫn là nghỉ ngơi tâm tư bọn họ không giống mục như vậy ra mặt dày trong môn ngoài cửa đều là một trận cổ vũ thanh dùng sức dùng sức đừng làm cho bọn họ giữ cửa phá khai ai ngươi đừng giẫm ta minh không điện người dùng sức nột đừng cửa thứ nhất liền không thông qua a hiển nhiên này khẳng định là ngoài cửa người ở ồn ào Cuối cùng, vẫn là mục giảo hoạt, thừa dịp một chút không trung tắc mấy khối linh thạch đi vào, bên trong một trận tranh đoạt, môn tự sụp đổ, này kết quả, làm ngoài cửa người cười cong eo, này phương pháp dùng được, mục minh bạch chủ tử làm hắn chuẩn bị linh thạch nguyên nhân, cười mị mắt, môn một bị đẩy ra, bên trong người hoặc mừng như điên hoặc hối hận mặt lộ ra tới, khó trách môn một chốc một lát không bị đẩy ra, nguyên lai like nhiều như thế nhiều người. Này không phải là quanh thân tới tơi lui lui. Khách điếm trưởng quầy đều tới này đi. Nhìn đến bọn họ lại thối lui đến cửa thang lầu. Hình thành đạo thứ hai quan khẩu. Mục không làm. Cây quạt một lóng tay bọn họ. Lục đạo quan khẩu sẽ không đều là các ngươi đi. Trưởng quầy cười to. Mục công tử. Chúng ta có thể thủ cũng cũng chỉ có một tầng mà thôi. Mặt trên nhưng không chuyện của chúng ta. Này còn kém không nhiều lắm. Mục tay áo một quyển. Hướng sau lưng huyền dương tay, mau tới, nét mực cái gì, nơi này nhưng không có. Môn, hướng A, tiến môn, huyền cũng mặc kệ, đuổi kịp một bước chân liền thượng, hàn đương nhiên cũng không khách khí, thu hồi hàn quyền rũ tư thái, thực nam nhân hướng người tường vọt qua đi, nhưng thật ra nhan, rốt cuộc là nữ nhân, không muốn cùng nam nhân khác tiếp xúc, một lòng một già ở mặt sau hướng phía trước ba người trên người đâm cuối cùng mục cũng là từ nay về sau mặt ném một đống thượng phẩm linh thạch sau biên người một tán phía trước liền mất lực đạo rốt cuộc bỏ lên trên lầu hai đạo thứ ba quan khẩu đó là ở lầu hai cửa thang lầu không phải quá rộng địa phương hạn chế nhân số bị làm ơn đảm đương cửa thứ ba khẩu khách trọ trong ba tầng ngoài ba tầng vây thấu càng bởi vì nơi này người dù sao cũng là có điểm thân gia không giống lầu một như vậy nhìn đến linh thạch liền không màng mặt khác huống chi Lấy bọn họ nhãn lực kính, mục linh thạch mới ra tay, liền rơi vào rồi cao cao dơ lên nhân thủ chung, liền tính người tường có. Trong nháy mắt buông lỏng, cũng thực mau liền lại đổ cái kín mít. Sau đầu đã sớm xem đến tâm ngứa thân vệ ở mục tiết đón hạ cũng cùng nhau đứng ở cửa thang lầu hướng trên lầu đâm, hơn nữa ném đại lượng linh thạch dưới tình huống, cửa thứ ba, thông qua, đệ tứ nhốt ở lầu ba cửa thang lầu, giờ khắc này, mục suy nghĩ. Nếu là này tới tơi lui lui khách điếm có cái mấy chục thượng trăm tầm thật tốt Kia hắn có thể chơi một hồi lâu Hắn hoàn toàn đã quên Nhà hắn chủ tử là tới đón Thân Canh giữ ở đệ tứ quan chính là lấy địch hy vì một chúng tiểu yêu Tham dự đều là tính tình tương đối hoạt bát Cũng càng thích náo nhiệt Hình không kê nghi như vậy tính tình Cũng chỉ là ở một bên bàng quan mục công tử Linh thạch nhưng thu mua không được chúng ta Tưởng cưới đi chúng ta tiểu thư nhưng không như vậy dễ dàng. Mục hiểu biết này nhóm người, duy tình nhi tiểu thư mệnh là từ, tuyệt đối không phải có thể thu mua, cố tình tính tình còn thuần tinh đến làm. Cho bọn họ cũng đều rất thích, nghe được địch hy như thế nói, mục rút ra bên hông cây quạt phẩy phẩy, loại này ra mồ hôi cảm giác, bao lâu đã không có. Ta cũng không tính toán cho các ngươi linh thạch, chúng ta chỉ bằng thật bản lĩnh, minh không điện chư vị. Chuẩn bị tốt không có. Mặt sau một chúng chơi điên rồi sôi nổi cuốn lên tay áo áo. Thanh âm đại đến khách điếm bên ngoài đều nghe được đến. Chuẩn bị tốt. Hảo lạc, đi theo ta hướng. Bách lý liên dịch mang theo ý cười. Nhìn, không ai sẽ nghĩ muốn hắn tham dự. Cũng không ai dám khai cái này khẩu. Hắn nhưng thật ra xem đến rất có ý tứ. Như vậy đón dâu, làm những người khác cũng đi theo cùng nhau tham dự. So với dĩ vắng muốn càng náo nhiệt. Địch hy kêu khẩu hiệu dùng sức củng cố người tường, mục kêu khẩu hiệu dùng sức hướng, hai phương phân cao thấp, làm ngẩng cổ hướng lên trên nhìn xung quanh, phủ thân mình đi xuống nhìn xung quanh đều cười liệt miệng, biên liên thanh kêu dùng sức, dùng sức. Cũng không biết là làm hướng người dùng sức, vẫn là làm thủ người dùng sức. Cuối cùng giải khai người tường bỏ lên trên lầu ba mục cắm eo ngửa mặt lên trời cười dài, địch hy, như thế nào, có phục hay không? Địch hy còn không có tới kịp đáp lời, kia đầu mục đã bị huyền hướng phía trước đẩy cái lảo đảo chơi cái gì chính mình trong lòng minh bạch là đến nơi, còn trắng trợn táo bạo lại nói tiếp, tìm tước sao, mục này chết tính tình, vĩnh viễn đều không nhờ giáo huấn, chủ tử đã, có thể tại thân hậu, huyền, làm cái gì, mục cười quàng quạc mà đoạn, tức giận quay đầu lại chừng đẩy người của hắn, lại đối thượng chủ tử cao thâm khó đoán mắt, nháy mắt nhớ lại chính mình nhiệm vụ không cần bất luận kẻ nào đẩy chân dẫm phong hỏa luôn hướng lầu bốn phóng đi trong miệng còn không quên kêu các huynh đệ chỉ kém hai đóng hướng A canh giữ ở bốn tầng nhập khẩu chính là tương đối mà nói tương đối xa là người dung tông lục sư huynh đệ dung tông người cực ít bên ngoài hành tẩu liền tính hành tẩu cũng là không lộ thanh sắc cho nên nhận thức bọn họ người không nhiều lắm đại sư huynh phong nguyệt cười muốn cước đi chúng ta tiểu sư muội Trước qua chúng ta này một quan. Đúng vậy, trước qua chúng ta này một quan. Năm vị sư đệ còn cùng mặt khác một ít kéo tới góp đủ số bên ngoài đệ tử đồng thời phụ hợp. Tiểu sư muội mới nhập môn bao lâu A, liền phải trở thành người khác, như thế nào tưởng như thế nào khó chịu. Hắc hắc. Tình nhi tiểu thư là các ngươi sư muội chính là chúng ta nữ chủ nhân, các huynh đệ, đoạt A, theo mục một tiếng kêu nguyên bản bởi vì bọn họ thân phận mà không dám lỗ máng những người khác cũng liền mặc kệ đi theo mục đại nhân một mạch đi phía trước hướng đương nhiên mặt khác ba người cũng sẽ không yếu đi thế chỉ là chim đầu đàn như vậy sự thông thường là làm mục đi làm mà thôi nghe bên ngoài ngươi tơi ta đi thanh tình nhi nhìn về phía ở cửa ra bên ngoài duỗi đầu xem náo nhiệt thiến nhi muội nhi ngươi còn đem kia một bộ dọn lại đây a tịch thiến nhi cũng không quay đầu lại Đó là đương nhiên, cưới chính là tỷ tỷ của ta, quy củ đương nhiên cũng đến ân chúng ta nơi đó tới. Lúc này ngồi ở người trong nhà nhiều lên, người nhà họ tịch làm nhà gái thông gia đương nhiên ở, bá nhiên thầy trò cũng ngồi ngay ngắn một phương, liền bách lý thần hoa cũng lấy tình nhi sư trượng thân phận ngốc tại này gian trong phòng, thả ra thần thức nhìn bên. Ngoài náo nhiệt, đảo cũng xem đến có tư có vị, như thế đơn giản thuần túy vui mừng náo nhiệt, nơi này cũng không nhiều thấy. Động một chút đánh thượng một hồi như vậy náo nhiệt nhưng thật ra càng thường thấy. Tiểu Ngọc cùng tham hoa còn có thiên đạo đã sớm chạy ra đi nhìn. Tình Nhi vừa ăn khương, biên nhẹ nhàng vuốt ve bụng, chấn an hai cái tiểu hài tử, mong đợi bọn họ hôm nay có thể ngoan ngoãn, không cần quá làm ầm ĩ. Theo mục một tiếng cười to, thứ năm nói quan khẩu cũng. Phá, tam tiểu hài tử chạy trốn tiến vào, tịch thiến Nhi tấn đóng cửa lại. Cuối cùng một quan cũng không phải là dựa lực lượng liền có thể thông qua. Ngoài cửa hiên viên cùng tinh quang một người thủ một phương, nhìn đến bách lý liên dịch đã đến cũng chỉ là hơi hơi khom người, cũng không đáp lời. Mọi người chính cuốn tay áo giải khai này cuối cùng một cánh cửa, tịch thiến nhi thanh âm truyền ra tới. Tỷ phu, cuối cùng một đạo quan khẩu từ ta tới thủ, những cái đó cuốn lên tay. Áo chuẩn bị vọt vào tới người chú ý, quản chủ các ngươi chân. Nếu là kinh ngạc tỉ tỉ của ta, lại kinh ngạc chút khác, này hậu quả các ngươi nhưng gánh vác không dậy nổi. Bách lý liên dịch nghe đến đó, chạy nhanh ngăn lại liên can thủ hạ, dương giọng nói, ta phải làm chút cái gì? Ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề liền hào. Bách lý liên dịch nhướng mày, xin hỏi. Tịch thiến nhi thanh thanh giọng nói, ta muốn hỏi tỉ phu, ngươi yêu ta tỉ tỉ sao? Ái, không chút do dự trả lời làm mão đủ kính xem náo nhiệt mọi người ô lên như thế nói đến đồn đãi là thật thực hảo cái thứ hai vấn đề ở các ngươi quan hệ tồn tục trong lúc ngươi có thể bảo đảm đối tỷ tỷ của ta trung thành sao quan hệ tồn tục trong lúc bách lý liên dịch nhíu mày ta cùng tình nhi sẽ cả đời sau này bạn ở ta bên người người sẽ chỉ là nặng tịch thiến nhi bĩu môi đối nam nhân loại này hứa hẹn không xem ở trong mắt cả đời Dài hơn lâu sự, bọn họ cả đời chỉ có vài thập. Niên, đều tránh không được phản bội cùng thương tổn, huống chi là bách lý liên dịch loại này trường sinh loại, đang muốn nói ra cuối cùng một vấn đề, tình nhi tiếp lời nói, cuối cùng một điều kiện. Tình nhi thanh âm một truyền ra, trường hợp nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, không chút để ý bách lý liên dịch lúc này mới nhận thật. Tình nhi ngươi nói, mặc kệ thời gian như thế nào xa xăm, Hai người đều phải bộc lộ tương đãi. Những lời này thực bình thường, nhưng là ý tứ trong. Lời nói lại bao hàm quá nhiều, tình nhi tin tưởng liên dịch có thể minh bạch. Mà bách lý liên dịch cũng xác thật minh bạch, hắn đáp ứng thật sự sảng khoái. Nếu là tình nhi muốn cái gì, suy nghĩ cái gì đều có thể bộc lộ nói cho hắn, đó là không còn gì tốt hơn. Ở tình nhi ý bảo hạ, môn từ bên trong chậm rãi mở ra, hai người cách ngắn ngủn khoảng cách hai hai tương vọng. Đồng dạng xuất sắc hai người lúc này ở người khác xem ra, lại có một loại tựa như ảo mộng Mỹ, vượt qua ngạch cửa, bách lý liên dịch đến gần rõ ràng chỉ là tách ra mấy ngày, lại như là tách ra mấy vạn năm sắp trở thành hắn thê ái nhân, tình nhi, làm ngươi đợi lâu, tình nhi gục đầu xuống, nhợt nhạt cười. Bách lý thần hoa đánh vỡ loại này giống như làm chú ngữ bầu không khí, giờ lành nhưng không đợi người A, liên dịch, bài kiến trưởng bối đi. Đây là mặc kệ cái nào vị diện đều sắp xỉ quy củ, thu liếm khởi đầy người lăng ngạo, bách lý liên dịch trước bái kiến hắn tiểu thúc tiểu thẩm, Tình nhi sư phụ sư trưởng, rồi mới là ba lão, cuối cùng, mới cùng tình nhi cùng nhau, cung cung kính kính ở tịch du viên phu thê trước mặt quỳ xuống, vứt bỏ những cái đó tuổi tác vấn đề, hai vị lão nhân bên ngoài cho hắn trưởng bối nên có bộ dáng, cho nên, phụ thân, mẫu thân, gọi xuất khẩu khi cũng không có tưởng tượng chung có chướng ngại tịch phu nhân lau nước mắt đem tình nhi đỡ đứng dậy tịch du viễn nâng dậy liên dịch ta này nữ nhi tính tình ngạo hy vọng ngươi có thể hảo hảo bao dung có cái gì xung đột thời điểm tìm được nhất thích hợp giải quyết chi đạo không cần lấy ầm ĩ đánh nhau phương thức tới giải quyết vấn đề chúc các ngươi hai người hạnh phúc tịch phu nhân cũng lôi kéo tình nhi tha thiết giao đãi thẳng đến giờ khắc này tình nhi mới có chân thật cảm Nàng thật sự phải gả người, thoát ly cha mẹ ôm ấp, chân chính gả vào một khác ra. Biết rõ thay đổi sẽ không rất lớn, trong lòng không tha vẫn như cũ không ngừng mở rộng. Trường kỳ hình thành tự chủ tuy rằng bởi vì mang thai mà yếu đi một ít, nhưng là giáp mặt rơi lệ chuyện như vậy nhi vẫn là làm không được, chỉ là hốt mắt rốt cuộc vẫn là đỏ. Mẹ, ta sẽ hảo hảo, không cần thay ta lo lắng. Tịch phu nhân lau sạch nước mắt, lo lắng, như thế nào khả năng không lo lắng. Ở cái này bọn họ căn bản vô pháp bận tâm cũng không năng lực bận tâm địa phương, bách lý liên dịch lại như vậy cường đại, nếu là một khi liên dịch thay lòng đổi ra, nàng khó có thể. Tưởng tượng nữ nhi sẽ có bao nhiêu chặt vật, nơi này người đều quá cường đại, đối với nữ nhi thực lực, nàng thật sự không có quá nhiều tin tưởng. Bách lý liên dịch tinh tế ứng tịch du viễn giao đái xuống dưới nói, biên đỡ lấy tình nhi dựa vào trên người mình, làm nàng có thể tỉnh hạ sư lực. Hôm nay ngày này liền tính tất cả mọi người cố nàng Chính là cần thiết ra mặt thời điểm Tình nhi vẫn là muốn ra mặt Rốt cuộc Hôm nay tình nhi mới là vai chính Bà lão lo lắng tình nhi Thân mình chịu không nổi Đánh gãy này một phương giận dò Hảo hảo Đừng làm cho tân nương tử khóc Nàng thân mình chịu không nổi quá kịch liệt cảm xúc Chuẩn bị chuẩn bị Ra đi Hảo Tình nhi Ngươi ở chỗ này lại nghỉ tạm một hồi Hiên viên làm bên ngoài chuẩn bị ra lễ đi. Nguyệt gia trà không có hảo ý cười cười, nàng thực chờ mong đại gia phản ứng đâu. Ra lễ, là nơi này một loại cổ lễ, nhà gái chuẩn bị của hồi môn bị đưa gả người từng cái bày ra tới, Trương hiển nhà gái. Tại đại khí thô, mà hiện tại nơi này sở hữu xem náo nhiệt người, nhất muốn nhìn, đại khái chính là này vừa ra, bọn họ đều muốn biết, cái này minh không điện tân nhiệm nữ chủ nhân có như thế nào của cải. Bách Lý liên dịch không biết dung tông cấp tình nhi chuẩn bị như thế nào của hồi môn, ngay từ đầu thời điểm hắn liền nói quá, này hết thảy đều từ minh không điện tới chuẩn bị, chính là tiểu thẩm cự tuyệt, hiện tại nghĩ đến, tiểu thẩm như vậy tin tưởng tràn đầy bộ dáng hẳn là, sẽ không làm tình nhi kém cỏi mới là, đồ vật hắn cũng không để ý, chỉ cần tình nhi nguyện ý nhập Bách Lý ra môn, làm hắn cho không cái gì hắn đều nguyện ý, chính là lấy tiểu thẩm ngạo khí, Hơn nữa bá lão, khẳng định sẽ có một phen trường hợp nhưng xem, một trăm nhiều hào tiểu yêu, còn có bị Nguyệt Gia trà mang ra tới đông đảo bên ngoài đệ tử, chính là khởi cái này tác dụng. Ăn mặc dung tông chế thức quần áo nhân thủ phủng dung tông nhà kho trung tìm ra tinh phẩm, một đám đi. Ra khách điếm cửa, ở phía trước đứng yên, minh không điện người tự động tản ra, lấy bảo hộ tư thái hộ ở bốn phía. Thật giải đội ngũ, mỗi người trong tay phủng giống nhau, này đã làm người có cảm tháng chi ý, chính là, còn không có xong mấy thứ này tuy rằng chân quý, nhưng là cũng không đủ để cho người khiếp sợ, có chút của cải nhân ra luôn là có thể lấy ra một hai kiện tới, tuy rằng nơi này nhiều chút, nhưng là liền bởi vì nhiều, ngược lại không cảm thấy hiếm lạ. Cuối cùng, đại gia dứt khoát số khởi đầu người tới, xem còn có thể lấy ra tới nhiều ít, chính là... Trở ra người, trong tay lấy lại không hề là bọn họ cho rằng thần binh lợi khí hoặc là tinh quý vật phẩm, mà là một cái hộp ngọc. Nếu là phong kín mít hộp ngọc, là không có khả năng lộ ra bất luận cái gì hương vị, chính là sở hữu hộp ngọc lại ở nguyệt gia trả ra mệnh lệnh, đều mở ra một tia tiểu phùng. Đan dược mùi hương phiêu ra tới, mọi người chừu chừu cái mũi, thức ra đây là cái gì đan? Trong mắt mang lên ngạc nhiên, cái thứ hai ra tới, Đồng dạng phủng hộp ngọc, lại là một loại khác đan hương, trong mắt ngạc nhiên càng sâu đến, đến để tứ mười cái người ra tới khi, trong tay phủng cư nhiên vẫn là đan dược, này đã làm bàng quan người một, cái gì thời điểm này cao cấp đan dược như thế không đáng giá tiền. Này đều bốn mươi cái hộp, liền tính mỗi cái hộp bên trong chỉ trang một viên đan dược, nơi này cũng có bốn mươi viên, huống chi, từ đan mùi hương nùng liệt độ nghe được, ra tới, bên trong tuyệt đối không ngừng một viên. Mãi cho đến thứ 90 cá nhân ra tới khi Đại gia mới rác đến hộp ngọc bên trong đồ vật thay đổi Không hề là đan dược Từ ra cửa kia một khắc bắt đầu Bưng hộp ngọc người liền đem hộp ngọc mở ra Bên trong dược thảo hiện ra ở quần chúng nhóm có tầm mắt nội Liền tính không phải đan sư Rất nhiều người đối dược liệu hiểu biết cũng tuyệt đối không yếu Có chút thiên tài địa bảo càng là biết bọn họ tác dụng Rốt cuộc ở tu hành Trên đường, cái gì đều có khả năng sinh hơn nữa sống quá nhiều năm nhiều giải một ít đồ vật đối chính mình càng có lợi giống nhau giống nhau xuất hiện tiếng kinh hô một lãng cao hơn một lãng càng tạp mang theo một ít người than nhẹ thanh trời ạ đây là thiên huyền thảo úc đây là cửu âm hoa kia kia đó là cái gì trời ạ không phải là ta nhìn lầm rồi đi cư nhiên là tử lam quả không biết tân nương tử có thể hay không bán này trong đó bất luận cái gì giống nhau ta chỉ cần giống nhau thì tốt rồi Có loại suy nghĩ này rất nhiều, càng có người có mạo hiểm được ăn cả nga về không ý niệm, minh không điện người không giấu vết tăng lớn lực độ, liền ra tới xem náo nhiệt bốn vị đường chủ đều đề cao cảnh giác, bọn họ đồng dạng giật mình, nhưng là giật mình về giật mình, này nếu là của hồi môn, sau này nhìn thấy cơ hội tự nhiên vẫn phải có, trước bảo vệ lại nói, nếu là tình nhi tiểu thư của hồi môn bị đoạt, đó chính là thiên đại chê cười, chủ. Tử nhất định sẽ đem bọn họ ném đến rốt cuộc cũng chưa về địa phương đi. Càng đến mặt sau, xôn xao càng thêm lớn lên, không ít người đã đứng ngồi không yên, liền ở trước mắt đồ vật, ai có thể không điểm tham niệm, liền nghĩ nếu là có người đi đầu thì tốt rồi. Như thế nhiều bàng quan người, một khi có mang theo đầu, đắc thủ sau lại lập tức giải tán, Minh không điện lại lợi hại cũng không có khả năng toàn bộ cước về, nói không chừng chính mình là có thể thoát được rớt đâu. Như là cảm giác được những người này tâm tứ, một cổ khổng lồ hạo nhiên đến làm người không thể nào phản kháng lực lượng từ khách điếm lầu bốn tràn ra tới. Thực mau, một khác cổ khí thế càng bá đạo càng làm cho nhân tâm giật mình linh lực bao trùm này một phương thiên địa, so sánh với trước một người, mặt sau người này càng làm cho người không dám hành động thiếu suy nghĩ, sở hữu sao động lắng động lại xuống dưới, bọn họ một chút cũng không nghi ngờ, chỉ cần bọn họ hơi có dị động. Mặt sau người nọ, Nhất định sẽ không lưu tình chút nào làm cho bọn họ hôi phi yên diệt. Đây là minh không điện chủ, bọn họ biết, chỉ có hắn lực lượng có chứa loại này hủy diệt tính. Liền Mưu Phượng Lê đều chết ở hắn trong tay, bọn họ bằng cái gì đi cùng nhân ra chống lại. Nghĩ đến Mưu ra hiện tại thảm trạng, bọn họ càng là hạ quyết tâm muốn xen vào hảo tự mình tay cùng chân. Lầu bốn người trừ bỏ người nhà họ tịch ngoại, đều ở thả ra thần thức nhìn bên ngoài một màn, tình nhi bất đắc dĩ nhìn sư phụ liếc mắt một cái sư phụ này làm cho quá lớn sau này đến có bao nhiêu người nhớ thương a nguyệt gia trà nhìn bách lý liên dịch liếc mắt một cái mấy thứ này sau này liền ở minh không điện yêu cầu nhọc lòng chính là minh không điện người ngươi không cần phải xen vào nếu là những người này đều không đối phó được kia minh không điện liền uổng có uy danh lời này nguyệt gia trà không có nói ra Tốt xấu, mình không điện cũng sắp là đồ nhi quy Túc, Bách Lý Liên Dịch an ủi nói, đây là chúng ta nơi này một loại tập tục, tiểu thẩm làm được không có gì không đúng, như vậy, sau này xem ai còn dám coi khinh ngươi. Đây là một loại khoe giàu tâm thái, tình nhi tưởng, bất quá nếu là tập tục, vậy không có gì hảo thuyết, mà khách điếm bên ngoài, rốt cuộc không có người trở ra, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đạo tâm còn không có củng cố đến đối mặt như thế nhiều bảo bối mà thở ơ. Chính là tiếp theo, càng làm cho. Bọn họ trợn mắt há hốt mồm sự tình sinh. Đi theo cuối cùng một cái đi ra khách điếm người sau biên ra tới, là một khối tự động nổi tại giữa không trung thổ địa. Hơn nữa từ khi ra khách điếm sau liền thấy phong trướng, dần dần biến thành một khối vuông vức Tám trương cái bàn lớn nhỏ thổ địa, mặt trên trồng trọt dược thảo liền tính không quen biết. Chỉ là cảm thụ được chúng nó bản thân tràn ra tới kia nồng đậm linh khí cũng biết này không phải bình thường đồ vật Một khối Không người không chế tự động nổi tại không chung dược thổ hôm nay lần này thật đúng là tới đáng giá Trường kiến thức A, Hảo Hiện tại nên đến phiên chúng ta tân nương tử lên sân khấu Tình nhi, chuẩn bị tốt sao Nguyệt già trà khó được nghịch ngợm nói câu Thanh lãnh trên mặt cũng mang lên nhu hòa ý cười Mỹ đến kinh người Tình nhi đứng dậy ta không có vấn đề nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết ngươi không có vấn đề một chút cô dâu mới nên có khẩn trương ngượng ngùng đều không có người trong nhà đều như thế nghĩ lại một lần kiểm tra rồi một lần thật sự không có bất luận cái gì để sót địa phương sau tình nhi mới dựa vào bách lý liên dịch ra cửa chờ những người khác đã sớm liệt hảo đội chờ hai cái tân nhân đi trước mới vừa ngoan một hồi tịch thiến nhi lại nói chuyện tỷ phú ở chúng ta nơi đó Hiện tại lúc này là muốn từ tân lang ôm tân nương xuống lầu Nga, này còn không dễ dàng, bách lý liên dịch mặt mày cũng chưa nâng một chút. Đem tình nhi ôm lên, hắn đã sớm tưởng như thế làm, ăn mặc như vậy lễ phục xuống lầu dễ dàng té ngã. Tình nhi không có cự tuyệt, nàng sẽ không lấy chính mình hài tử nói giỡn, nhẹ nhàng ôm lấy liên dịch cổ. Người nam nhân này sau này chính là nàng danh xứng với thật trượng phu, hy vọng có thể đi được càng dài xa một ít. Ôm đến lầu một khi, vây xem người tuân ra từng đợt cười vang thanh, bách lý liên dịch không thèm để ý, nhưng thật ra Nguyệt Gia Trà ngăn chặn trường hợp, từ hôm nay trở đi, tương lai ba ngày vào ở bùn khách điếm sở hữu khách nhân toàn bộ miễn phí, cảm ơn đại gia cổ động. Mặc lân đường đã từng thiếu đương gia vẫn là như thế lợi hại a ha ha ha, lời này vừa nói ra, nguyên bản không quen biết Nguyệt Gia Trà người cũng biết thân phận của nàng. Càng là biết nàng một khát trọng thân phận, dung tông tông chủ phu nhân, lại xem bên người nàng người, không phải dung tông tông chủ là ai, hơn nữa bọn họ sau lưng rõ ràng lấy bọn họ vi tốn. Mấy cái đệ tử lại liên tưởng đến vừa rồi ra lễ thời điểm những cái đó ăn mặc chế thức quần áo người, tất cả mọi người minh bạch, dung tông, lần này sợ là khuyên xào mà động. Tuy rằng sớm biết rằng tân nương tử là dung tông đệ tử, nhưng là dung tông đệ tử vẫn luôn quá mức thần bí liền tính đứng ở trước mặt chỉ sợ đều nhận không ra bọn họ vẫn luôn ở đoán sự cũng rốt cuộc được đến chứng thực mãi cho đến ngoài cửa bách lý liên dịch mới đem tình nhi buông xuống đối với vô số người nhìn quét lại đây tầm mắt tình nhi thở ơ nhìn phiêu ở cuối cùng dược điền lại nhìn về phía bên người làm thiên chân dạng thiên đạo tình nhi tưởng thở dài nữ oa oa không có việc gì nga ta sẽ không chế được nó vẫn luôn phiêu ở sau biên Không ai có thể cướp đi Tình nhi hiện tại có loại tài đã để lộ ra cảm giác Kỳ thật nàng càng thích tàng mà không lộ đi thôi Chậm trễ giờ lành liền không hảo Ra ra tự động bay lại đây Dừng ở tình nhi trước mặt cúi thấp Người Bách Lý liên dịch ôm tình nhi phi thân đi lên Đem người cẩn thận hộ ở trong ngực Kết tốt nhất mấy tầng kết giới Lúc này mới hơi có điểm yên lòng Nghỉ ngơi một hồi Muốn thật dài một đoạn thời gian mới có thể đến Ta không như vậy kiểu quý, đừng như vậy thật cẩn thận. Đẩy ra hắn một ít, tình nhi nhìn chính mình người nhà ngồi xuống khôi phục bản thể địch hy trên lưng, đem vô diễm kêu lên tới phân phó nói, trên đường hẳn là sẽ không dừng lại ăn cơm chưa Linh. Tình, ta ba mẹ là người thường, tới rồi giữa trưa thời điểm, ngươi cho bọn hắn chuẩn bị chút ăn. Tiểu thư yên tâm, tông chủ phu nhân đều có an bài tốt, ngài liền không cần nhọc lòng những việc này. Nhìn bị bách lý công tử dùng áo choàng cuốn chặt tiểu thư, vô diễm lại lấy ra một giường chăn đệm phủ lên, phi đến cao độ ấm sẽ muốn thấp rất nhiều. Tiểu thư hiện tại thể chất cũng có chút sợ hàn, vẫn là chú ý điểm hào. Che miệng đánh cái ngáp, sát thật có chút muốn ngủ, buổi. Sáng thức dậy sớm, lại nhìn như thế lâu náo nhiệt, có chút mệt. Liên dịch, ta ngủ một hồi, nếu ngủ đến lâu lắm đã kêu tỉnh ta. Ngủ đi, ta sẽ cố tốt. Hôn hôn trong lòng ngược người cai chán, bách lý liên dịch chấn an, hôm nay tình nhi sắc mặt không tội đâu người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, ở tình nhi trong lòng, hôm nay hẳn là cũng là cao hứng đi, khóe miệng ý cười ẩn đều không giấu được, hôm nay, chỉ cần qua hôm nay, tình nhi liền danh chính ngôn thuận thuộc về hắn. minh không điện chung, tuy rằng không có nơi trốn dán lên hỉ tự, cũng không có nơi trốn dùng thấy được màu đỏ tới chương hiển hôm nay đặc thù. Nhưng là chỉ cần khắp nơi đánh giá liền có thể nhìn ra được tới, hôm nay Minh không điện ngay cả góc chết đều là sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Nhận được hỉ rắn lấy vinh hạnh chi tư đi vào Minh không điện khắp nơi thế lực bị lưu vân an bài người phân biệt dẫn hướng các điện, vì để ngừa vạn nhất, không tương vì mưu thế lực là. Tuyệt đối sẽ không an bài đến cùng nhau, mà ở thiên vận trong điện tiếp khách xá nhiên là tiền nhiệm Minh không điện chủ, bách lý liên dịch phụ thân, bách lý thần hy. Có thể làm hắn tương bồi, tự nhiên cũng là phân lượng mười phần, trong đó một người là yêu tộc tộc trưởng Trường Khanh, một người khác, còn lại là mặc lân đường đương nhiệm đương gia Nguyệt Tinh Tử, một cái không tính khí phách tên, người thoạt nhìn cũng là cái tương đương dễ nói chuyện người, vẻ mặt hòa khí. Cùng Nguyệt gia trà so sánh với quả thực ấm áp như Xuân Phong, nhưng là quen thuộc người liền biết, người này là chân chính đem tiếu lý tàng đao huy tới rồi cực hạn người. Nếu là thiện tra... Lại có thể nào thống lĩnh mặc lân đường kia giúp tâm cao khí ngạo rồi lại bản lĩnh cao cường một chúng thủ ha càng không cần phải nói lấy mặc lân đường vì, cùng lấy chính nghĩa giả tự cho mình là người đại chiến một hồi, cho đến dẫn một hồi lấy chính tà không đội trời chung vì khẩu hiệu. Khuynh thế chi chiến, nếu không phải nguyệt Gia trà cùng bách lý thần hoa lấy như vậy phương pháp thoát ly hai phương, làm mâu thuẫn không có trực tiếp gắng sức điểm, kia chàng chiến tranh, còn sẽ kéo dài đi xuống làm càng nhiều người chết đi, làm càng nhiều thế lực từ vị diện này thượng mà tiêu diệt. Ta đảo thật là tò mò a, có thể làm nhà chúng ta già nhi như vậy coi trọng đồ nhi rốt cuộc có bao nhiêu xuất sắc, càng làm cho minh không điện chủ hộ đến cùng bảo bối giường. Như Nguyệt Tinh dư đánh vỡ trầm mặc, giống như kinh ngạc cảm than nói, nói tiếp cư nhiên là yêu tộc tộc trưởng trường khanh kia hải tử ta đã thấy tính tình cùng mặc lân đường thiếu đương gia có vài phần tương tự. Ta nhưng thật ra có thể lý giải vì cái gì sẽ như vậy coi trọng nàng. Nga, Nguyệt tinh dư dơ dơ lên mi, như cũ cười đến ôn hòa. Ta đây một hồi càng phải hảo hảo nhìn xem, bách Lý huynh, bọn họ hẳn là mau tới rồi đi. Nhìn nhìn canh giờ, bách Lý thần hy trả. Lời, hẳn là, lầm giờ lành như vậy sự hẳn là sẽ không sinh Đứng dậy chắp tay, ta đi đằng trước nhìn xem có hay không chuẩn bị không chu toàn đến địa phương. Nếu là chậm chế tân tức phụ, ta đứa con này sợ là sẽ cùng ta trở mặt. Trong phòng người đều đứng dậy chắp tay, nhìn theo bách lý thần hy rời đi, trong mắt lại đều nhiều chút tò mò. Trên thực tế, đón dâu đoàn người sát thật mau tới rồi, đã tiến vào minh không điện phạm vi, vô diễm tay chân lanh lẹ cấp tiểu thư sửa sang. Lại một chút, xác định không có bất luật cái gì thất lễ địa phương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đây là tiểu thư lần đầu tiên ở khắp nơi thế lực trước mặt lộ diện, tự nhiên không thể ra một tia sai lầm, huống chi, tiểu thư hôm nay vẫn là mọi người chú mục tân nương tử, càng không thể bởi vì nàng sơ sẩy mất thể diện. Tình nhi rõ ràng cảm thụ được nhảy lên đến có chút mau tâm, nhẹ nhàng vỗ chủ ngực, lại bắt tay phóng tới hơi hơi nổi lên, ở lễ phục xảo rượu che lấp hạ lại nhìn, không ra tới trên bụng, bách lý liên dịch cầm tay nàng, không có việc gì đừng đem những người đó đương một chuyện là đến nơi. Tình nhi cười cười, lo lắng nàng khẩn trương sao? Ta không khẩn trương, chính là có chút hưng phấn, như thế nào nói hôm nay cũng là ta đại nhật tử. Nguyệt già trà nhảy lên ra ra, nhìn về phía đã ẩn ẩn nhưng hiện minh không điện. Tình nhi, một hồi ngươi cái gì đều không cần lo cho, đến giờ lành trước trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo. Nghỉ ngơi, đến hành lễ khí, sợ là muốn mệt điểm, Đã biết, sư phụ, ta ba mẹ có thể cùng ta một khối đi vào sao? Đương nhiên, đi theo ngươi liền không ai sẽ đến quấy giày, bọn họ không phải nơi này người, có thể không cần cùng nơi này người tiếp xúc, nhà gái gia trưởng bên này từ ta cùng ba lão đại. Đây là Nguyệt Gia Trà cùng ba lão đã sớm thương lượng hảo sự, dù sao hai người đều không có tiểu hài tử, coi như là vì chính mình hài tử đưa hôn. Tình nhi không có nói đa tạ nói, Nàng biết kia cũng không phải sư phụ muốn Nói ngược lại có vẻ xa lạ Minh không điện cửa chính mở rộng ra nghênh đón người chia làm hai sườn Lấy cung kính tư thái nghênh đón bọn họ nữ chủ nhân Đoàn người sôi nổi bỏ quên ngồi giá rơi xuống trên mặt đất Theo đằng trước dẫm lên kỳ dị bước chân Trang điểm cũng thực kỳ là mấy người hướng trong đi Đây là cổ lễ một loại hành thức Nắm tình nhi tay Bách Lý Liên Dịch giải thích nói Tình nhi gật đầu Ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Bọn họ trên chân, xem đến càng lâu, càng cảm thấy bên trong có chút môn đạo, giống như tự thành một cái phạm vi. Hai người trang điểm khác hẳn bất đồng, một cái là cổ phong 10 phần trường bào, một cái là đường cong tất lộ dung nhập một cái khác vị diện đặc sắc lễ phục, hai cái hoàn toàn bất đồng trang điểm người đứng chung một chỗ, ở người khác xem ra lại dị thường phối hợp, đặc biệt là đương bách lý liên dịch cúi đầu cẩn thận che chở cái kia so với hắn muốn lùn một đầu còn. Có bao nhiêu nữ nhân khi vào đại môn, Bách Lý liên dịch không có mang theo nàng hướng hắn tiềm ẩn điện phương hướng đi, mà là đi tới sau hoa viên, cái kia kiến thẳng nhiên cư địa phương. Đã nhiều năm không có chủ nhân thẳng nhiên cư, sạch sẽ an nhàn, tựa như nàng chưa từng có rời đi qua giống nhau, liền kia một chỗ loại các loại dược thảo dược viên đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Tình nhi không có đi hỏi bên cạnh nam nhân vì nơi này phí nhiều ít tâm, người nam nhân này dùng ở. Trên người nàng tâm tư từ trước đến nay liền không ít. Tình nhi, ta muốn đi ra ngoài đãi khách, Ngươi cùng phụ thân mẫu thân trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, Hiên viên, tinh quang, chiếu cố hảo tình nhi. Là, trở lại quen thuộc địa phương, Hai người cho tới nay thành lập ăn ý thực mau liền phân công hảo tự mình phải làm sự, Chờ tiểu yêu nhóm đều tới, thản nhiên cư liền sống. Mà tình nhi sau lưng phủng quà tặng người lại thẳng thắn eo, Ở chỗ này, Một khách hạng cổ lễ muốn Bắt đầu rồi Đây cũng là vở kịch lớn chi nhất nhập lễ Nhập lễ không giống ra lễ như vậy Không tiếng động Nhập lễ sẽ có chuyên môn tuyên lễ người Mà một cái đủ tư cách tuyên lễ người Lại không phải như vậy dễ dàng làm Có thể nói Tuyên lễ người chính là một quyền bảo vật bách khoa toàn thư Bởi vì bọn họ được xưng Không có bọn họ không quen biết bảo bối Chỉ cần ngươi lấy đến ra Hắn liền nhận được Không biết hôm nay có thể hay không cố ý ngoại ở chính điện bên sườn. Một gian chuyên môn thu thập ra tới làm nhập lễ chi dùng cửa phòng, một thân phiêu giật áo dài, trên mặt mang theo tự tin ý cười trung niên nam nhân trở ở nơi đó. nguyệt già chả có vài phần xem náo nhiệt tâm tư, nhưng thật ra bách lý thần hoa có chút lo lắng, người này xác định dùng được. Từ các cửa điện đi ra xem náo nhiệt người bắt đầu ồn ào, bắt đầu bắt đầu, chúng ta còn chờ xem bảo bối đâu, tuyên lễ người hơi hơi khom người. Dễ dàng kêu ra đứng ở cái thứ nhất Dung Tông. Đệ tử trong tay phủng bảo bối, nhung hoa bội. Dung Tông đệ tử gật đầu, phủng bảo vật vào phòng trong. Cái thứ hai tiến lên một bước, xốc lên che đậy bảo vật hồng trù. Tuyên lễ người vẫn như cũ liền suy xét thời gian cũng chưa dùng, ngàn đều. Cái thứ ba, trời cao. Đệ tử phía trước đều không có ra bất luận cái gì sai lầm, vây xem người đều là của cải thâm hậu cũng sẽ không bởi vì này đó bảo vật dựng lên cái gì tâm, nhiều nhất chính là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, a nguyên lai like thứ này ở dung tông a huyết linh đan, gì, cảm thấy không thú vị đang muốn quay lại người dừng lại bước chân, đây là đan dược, thần hành đan, cử hoàng đan, tuyên lễ người độ chậm lại, dần dần, hắn cũng yêu cầu tự hỏi một phen mới dám nói ra tên, bởi vì một khi nói sai, hắn thanh danh này liền hủy, Mà làm các thế lực thượng khách tuyên lễ người một khi mất thanh danh Đó là cái gì cũng chưa Địch hồn đan Đây là tịch diệt đan Tuyên lễ người mồ hôi trên Chán càng ngày càng tinh mịt Hắn thậm chí đều vô sở giác Hoàn toàn mất ngày thường phong độ Toàn bộ tâm thần đều dùng để phân biệt này đó đan dược Lúc này hắn vô cùng may mắn Chính mình mấy năm nay ở đan dược phương diện hoa không ít tâm tư So sánh một cái sơ cấp đan sư tuyệt đối không thành vấn đề Đây là ngưng bích đan Vây xem người càng ngày càng nhiều Ngay cả trường khanh cùng Nguyệt Tinh Dư đều ngồi không yên Này đó báo nổi danh đầu tất cả đều là cao cấp đan Dược, ngày thường một đan đều khó cầu Hôm nay đây là khai đan dược đại hội Hiểm hiểm đem này đó đan dược nhận toàn Tuyên lễ người trường hu một hơi Hắn hơi thở đã có chút rối loạn Thừa dịp nghỉ tạm không đương Người hậu chạy nhanh đưa lên nhuận hậu nước trà. Tuyên lễ người chính mình cũng biết, càng đi sau đồ vật càng hiếm lạ, mới đến trung gian khiến cho hắn như thế cố hết sức. Có thể muốn gặp sau biên là như thế nào chân phẩm. Ngắn ngủi nghỉ tạm quá sau. Tuyên lễ. Người đánh cái thủ thế, nhập lễ tiếp tục. Địa tâm thảo. Ba đằng thảo. Cửu âm hoa. Tử lam quả. Đây là tinh âm hoa. Tuyên lễ người vô ý thức lau mồ hôi. Càng cố hết sức lên, mà vây xem người liền tính lại chấn định, cũng có ngẫu nhiên một tiếng hút không khí thanh không có tàng trụ, hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh liền lên, làm nguyệt gia trà tâm tình rất tốt, chân chính cho các ngươi khiếp sợ đồ vật còn không có lộ diện đâu, xin lỗi, tại hà học thức. Không được đầy đủ, này dược thảo thật sự nhận không ra, đến dư lại cuối cùng hai người phủng dược thảo khi tuyên lễ người rốt cuộc bại hà trận tới. Có chút dược thảo không thấy được chân quý, nhưng là thực hiếm thấy, có lẽ không có rất lớn tác dụng, nhưng là có chút đặc thù đang dược rồi lại sẽ dùng đến, như vậy sử dụng tương đối thiên dược thảo nhận không ra cũng không thể tránh được, có thể nhận ra như thế nhiều, đã làm đại gia rất bội phục, ít nhất, vây quanh ở nơi này. Khách khứa không ai dám nói chính mình nhận được so tuyên lễ người toàn, đây là vấn tâm quả cùng Hà Phù Thảo, là ta từ khắc vị diện di tới không quen biết cũng không thể trách người trong thanh âm tán thưởng làm tuyên lễ người nhẹ nhàng thở ra mặc kệ nói lời này người là ai đều cho hắn một cái đại đại bậc thang bà lão từ mặt sau đi tới bá nhiên hướng nhận ra người của hắn cười cười đối cuối cùng phủng hai cái hộp ngọc người phân phó nói bỏ vào đi thôi thời gian mau tới rồi là bà lão xuất hiện cũng không có ra ngoài đại gia dự kiến tân nương tử cùng là dung tông cùng bà lão đệ tử này đã không phải bí mật xôi nổi thấy lễ tâm tư khác nhau mọi người tính toán quay lại từng người vị trí tiểu hài nhi thanh âm vang lên nguyên bản chống không một vật địa phương lại nhiều ra tới một khối phật phình vuông vứt thổ địa mặt trên còn trồng trọt đồ vật còn có đâu còn có đâu đây là ta lễ vật ngươi có thể nhận ra tới sao thiên đạo tò mò cực kỳ người này thật là lợi hại Nga cư nhiên nhận thức như vậy nhiều đồ vật Không biết có thể hay không đem hắn cũng nhận ra tới, kỳ thật, hắn cũng không quen biết này đó hoa hoa thảo thảo, chỉ là xem này đó bản thân ẩn chứa linh lực nhiều liền hái, không nghĩ tới nữ hoa hoa cư nhiên thật sự thích, hì hì, chờ thêm mấy ngày lại đi tìm một ít quá hảo, dù sao nơi này còn không thật nhiều địa phương, đừng lãng phí.